bản đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 29. Em nhớ về một chuyện ở phòng nghiên cứu của Sendo. Shoko ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, bắt chéo chân. Đôi chân thon thả lộ ra khỏi áo choàng tắm. Khi về đến khách sạn, cô nói người mình ám mùi thuốc lá nên đã đi tắm. Chuyện gì? Yusuke hỏi. Là nghiên cứu cải tạo người tận gốc, chứ không phải là cách thức tạm thời như sử dụng doping. Anh chưa từng nghe chuyện đó hả? Chưa? Yusuke lắc đầu. Thời đó anh không còn sức để lo gì khác ngoài chuyện của mình. Thì em cũng vậy mà. Shoko nhún vai. Thế là nghiên cứu như thế nào? Ví dụ như nghiên cứu về thai nhi sử dụng steroid, đại khái là chích steroid vào thai phụ để cải tạo thai nhi. À, nếu là chuyện đó thì Yusuke vừa nhăn mặt vừa gật đầu. Anh từng đọc qua tài liệu, đó là tài liệu liên quan đến việc thử nghiệm lên cơ thể người của Đức quốc xã. Sendō cũng làm nghiên cứu đó ư? Nghe nói Ông ta dựa vào đó để phát triển lên. Nhưng nghiên cứu này cũng đã dừng tại giai đoạn thực nghiệm trên động vật. Hầu hết đều gây ra sảy thai hoặc chết non. Cho dù có sống sót sau khi sinh thì chúng cũng mang nhiều khiếm khuyết. Yusuke im lặng, lắc đầu như không muốn bình luận gì thêm. Ngoài ra, Sendo còn thực hiện nhiều nghiên cứu khác, trong đó ông ta dốc sức nhất cho nghiên cứu cải tạo cơ thể tự nhiên bằng cách mang thai. Khi phụ nữ mang thai thì chất làm tăng cơ bắp sẽ được sản sinh ra gấp nhiều lần so với lúc bình thường. Người nói đó là bản năng vì việc nuôi con sẽ tốn nhiều thể lực. Vì vậy, ông ta sẽ khiến cho nữ vận động viên mang thai, rồi đợi đến khi người đó ở trạng thái dễ tăng cơ bắp thì cho họ luyện tập liên tục và đợi đến thời kỳ thích hợp thì bỏ bào thai. Anh cũng đã từng nghe nói đến chuyện này Đó là chuyện đã diễn ra trên thực tế ở các nước phương Đông Do vận động viên đó không dùng thuốc Nên không cần lo ngại về việc sẽ bị phát hiện Khi tiến hành kiểm tra Đó là chiêu thức tả ma Ngang hàng với đốt pinh máu Phải rồi Nghe nói Sendo cũng là một trong số ít chuyên gia về đốt pinh máu Anh có từng thử chưa? Vẫn chưa Ừ, cái đó hơi đáng sợ nhỉ. Seo Cô khoanh tay lại, gật đầu. Đổ bình máu là phương pháp rút khoảng 1000 cc máu ra khỏi người vận động viên trước cuộc thi đấu khoảng 20 ngày, bảo quản đông lạnh và tiêm ngược lại hồng huyết cầu trong đó vào người vận động viên ngay trước lúc thi đấu. Khi cơ bắp có thể hấp thụ một lượng lớn oxy thì sẽ tăng khả năng duy trì sức hơn 30%. Đó là kỹ thuật được nghiên cứu tại phòng nghiên cứu thể thao Stockholm ở Thụy Điển. Vậy phương pháp làm sảy thai thì sao? Yusuke hỏi dồn. Trong lúc thực hiện nghiên cứu về steroid, ông ta đã phát hiện ra nếu tiêm một loại steroid vào cơ thể người phụ nữ trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ gây sảy thai tại thời kỳ đầu. Việc đáng sợ là ngay cả sau khi ngừng tiêm steroid Thì bản chất cơ thể đó cũng không thay đổi Tức là nếu cứ mang thai Thì tầm trên dưới 3 tháng sẽ bị xảy Và người phụ nữ này Không hề chịu đau đớn gì Thai nhi sẽ chết một cách tự nhiên Nghĩa là người đó sẽ không thể sinh con được ư Yusuke nổi giác gả Đúng vậy Nhưng cô ấy vẫn mang thai được Sendo đã lưu ý đến điểm này Vì cô ấy mang thai Vì cô ấy mang thai nên giống như em đã nói, cô ấy sẽ ở trong trạng thái dễ tăng cơ bắp. Hơn nữa, chất tăng cơ bắp của cô ấy còn tiết ra nhiều hơn so với các thai phụ bình thường. Nghĩa là cơ thể cô ấy sẽ luôn trong trạng thái giống như sử dụng doping. Ngoài ra, do đã ngừng tiêm steriod nên sẽ không bị các cơ quan kiểm tra phát hiện. Ra là vậy. Với một người đang có vợ mang thai như Yusuke Anh không thể nào hiểu nổi tâm lý của người làm thực nghiệm đó Nhưng với người có tính cách Và hành vi điên cuồng như Sendo Thì việc đó không phải là không có khả năng Vậy đứa con gái đó là... Yusuke mở miệng Là vật thử nghiệm của nghiên cứu đó ư Có lẽ là vậy Anh nghe nói Sendo đã trông nòm đứa bé đó từ khi còn nhỏ Cứ tưởng quan hệ giữa hai người đó như cha con. À, nhưng có lẽ không phải là vậy rồi. Ánh mắt Shoko trở nên nghiêm nghị. Để mang thai thì phải quan hệ tình dục, tức là cần có đàn ông. Khả năng cao người đàn ông đó chính là Sendou. Nghĩa là Yusuke nuốt nước miếng. Con bé đó đã mang thai con của Sendou và sảy thai ư? Sảy thai rồi lại mang thai, mục đích là để luyện tập. Thật dã man. Suzuki lắc đầu, nhưng rồi lập tức dừng ngay hành động đó. Tại sao nó lại làm đến nước này để báo thù cho gã đàn ông đã đối xử với mình như vậy? Nghe vậy, Soko khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt Suzuki. Đúng là không hiểu nổi thật. Có lẽ chính nó cũng không biết được vì sao mình lại sẩy thai. Nó chỉ làm theo những gì Sendoh nói thôi. Đối với nó, Sendoh là thần thánh và nó tin rằng ông ta là người mang lại hạnh phúc cho mình, giống như chúng ta cũng đã từng tin tưởng và dùng thuốc của ông ta. Anh không đến mức đó. Anh đừng đóng vai người tốt nữa. Soko nhìn Yusuke. Với ánh mắt hình viên đạn Anh cũng vậy Em cũng vậy Anjo và cả Niwa cũng vậy Tụi mình không khác gì con bé quái vật đó cả Không nghĩ ra được lời nào Để đáp lại Yusuke im lặng cúi xuống Con bé đó Giờ không nghĩ gì khác Ngoài việc báo thủ Không nghĩ gì về ngày mai Về tương lai Nó chỉ tiếp tục giết người để trả thù mà thôi cho đến khi giết được chúng ta ư? Cho đến khi giết hết chúng ta đó. Yusuke lấy tay chà sát mặt, lòng bàn tay anh láng bóng dầu. Lần tới nó xuất hiện, chắc chắn là ở chung cư nhà em. Soko ngồi tì tay lên bàn, chống cằm. Nhưng có hệ thống bảo mật nên nó không đột nhập vào bên trong được. Tức là nó sẽ đợi ở bãi đậu xe Ý em nói là giờ nó đang ở đó Vì nó đâu còn chỗ nào để đến nữa Vậy... Dù xù kề nuốt nước miếng rồi nói tiếp Tụi mình sẽ đến chung cư nhà em Và đấu với nó Anh cũng biết đánh động ở đó Thì sẽ gây ra chuyện gì rồi mà Cho dù có giết được nó đi nữa thì cũng không thể để thi thể nó ở đó. Người trong giới thể thao sống ở đó chỉ có mình em mà thôi. Cảnh sát sẽ đánh hơi được ngay. Vậy thì phải làm sao? Phải tìm cách dụ nó đến một nơi khác, một nơi không có người qua lại và dễ xử lý thi thể. Shoko khoanh tay, nghiêng đầu qua một bên, chìm vào suy tư. Nhìn dáng vẻ nghĩ cách giết người, mà như đang lên thực đơn nấu ăn của Soko. Yusuke cảm giác như đã thấy rõ lòng dạ lạnh lùng của cô. Nếu dụ nó ra đâu đó thì có lẽ chúng ta sẽ trở thành con mồi là cách tốt nhất. Chắc chắn nó sẽ đuổi theo. Chỗ ở của Newa bị lộ là do trước cửa nhà cũ của nó dán mảnh giấy ghi địa chỉ. Vậy ta có thể sử dụng cách này không nhỉ? Tức là ta sẽ tìm cách nào đó Để nó biết ta đang ở đâu đúng không Nhưng làm sao để cho nó biết đây Có lẽ giờ nó đang đợi Ở bãi đậu xe tại trung cư nhà em nhỉ Ờ Có cách gì hay không nhỉ Chô cô cắn ngón tay cái Yusuke biết Đây là thói quen của cô Mỗi khi suy nghĩ về việc gì đó Nếu anh không dọn nhà Thì có lẽ nó sẽ đi đến đó Nên chúng ta có thể dán sẵn tờ giấy lên cánh cửa nhà đó. Ờ, cũng phải. Trả lời xong, Yusuke linh cảm điều gì đó không lành. "Đợi chút. Sao vậy? Không có gì đảm bảo rằng nó chưa đến căn hộ ở Kichijoji mà anh đã từng sống. Vì không biết là anh đã chuyển nhà nên tất nhiên nó sẽ đến đó." "Có lẽ vậy." Trả lời xong, Shoko nói tiếp. Nhưng nếu nó đến đó thì nó sẽ biết ngay anh không còn sống ở đó. Bằng cách nào chứ? Thì Shoko chu môi nhìn bảng tên là biết liền mà. Liệu nó có đọc được chữ ghi trên bảng tên không nhỉ? Mà giả dụ nó biết được tên trên bảng không phải là tên của anh thì liệu nó có chịu bỏ đi ngay? Ít ra Nó cũng sẽ xem mặt người đang sống ở đó rồi mới đi chứ. Ừm, cũng có khả năng đó. Hỏi thử xem sao. Không chừng nó đã đến đó rồi. Yusuke lấy cuốn sổ tay trong áo khoác ra, vừa mở trang ghi địa chỉ, vừa nhấc điện thoại để bên cạnh lên. Anh gọi đi đâu vậy? Đến công ty bất động sản quản lý căn hộ trước đây. Anh sẽ hỏi số điện thoại của người đang sống ở đây. Jusuke vừa gọi thì có người bắt máy liền. Giờ đã gần 9 giờ, nhưng có lẽ người này vẫn còn việc phải làm ở công ty. Jusuke xưng tên và hỏi xin số điện thoại liên lạc của người sống tại căn hộ 105, tòa nhà Green Height, tức là nơi anh đã sống trước đây. Anh đã chuẩn bị tâm lý bị coi là kẻ đáng ngờ, nhưng người nhân viên lại trả lời một cách vui vẻ nằm ngoài dự tính của anh. À, là việc lúc nãy phải không ạ? Anh đã nhận được liên lạc của người thân chưa? Hả? Là việc gì? Ồ, anh vẫn chưa nhận được liên lạc sao? Người đang sống ở nhà cũ của anh là cô Suzuki, cô ấy nói có người thân của anh không biết anh đã dọn nhà nên tìm đến đó. Vì vậy cô ấy đã gọi điện đến đây để hỏi địa chỉ và số điện thoại liên lạc của anh mới khoảng 10 phút trước thôi. Tay Suzuki không ngừng run lên bần bật, anh cúp máy giữa chừng rồi lại nhắn điện thoại. Anh gọi đi đâu nữa vậy? Soko hỏi. Nhà anh có lẽ nó đang trên đường đến đó. Nó đã biết được địa chỉ mới của anh rồi. Bằng cách nào? Có lẽ nó đã đe dọa người đang sống ở đó hỏi cho nó. Anh đã xem thường nó quá rồi. Có tiếng bắt máy. Alo. Sayoko lên tiếng. Là anh đây. Yusuke nói. Anh anh đang ở đâu vậy? Trong nội thành Tokyo, nhưng không quan trọng. Em ra khỏi nhà ngay đi. Dọn đồ về nhà ngoại giúp anh được không? Là là sao? Sao đột nhiên anh lại nói vậy? Giờ không còn thời gian giải thích đâu. Tóm lại là không nên ở đó nữa. Anh sẽ đến đón em liền, nên giờ cứ về nhà mẹ đi. Không. Sayoko khăng khăng. Em sẽ ở nhà, sẽ không đi đâu cho đến khi nghe anh giải thích. Giờ không có thời gian để giải thích đâu. Anh xin em đó, ra khỏi đó đi. Vậy anh đến đón em liền đi. Nếu đi với anh thì đi đâu cũng được. Anh không về kịp mà. Sayoko cúi máy, Yusuke giǒu dĩ bỏ điện thoại xuống. Xem ra vợ anh không chịu hiểu nhỉ. Shoko lạnh lùng nói. Vì gần đây cô ấy thấy anh có nhiều điểm đáng ngờ. Yusuke đứng dậy. Không còn thời gian nói chuyện nữa, anh về nhà đây. Đợi đã. Shoko với tay Lấy giấy ghi chú và bút của khách sạn Anh đợi em 10 phút Anh không đợi được đâu Giờ có về liền cũng chưa chắc kịp Dù nghĩ Shazoko sẽ không bị giết Như Shukai vẫn không thể nào ở yên được Vậy thì 5 phút Chỉ 5 phút thôi Shoko cho mày suy nghĩ Sau đó cô viết gì đó vào giấy Em viết gì vậy? Đây. Sẽ có đưa tờ giấy dạ. Yusuke nhìn tờ giấy rồi bật hỏi. Nghĩa là sao? Em không nghĩ ra được nơi nào tốt hơn sau khi anh đưa vợ về nhà ngoại xong thì dán hoặc để đâu mà nó sẽ thấy nhé. Em sẽ mai phục ở đây à? Đúng vậy. Sau khi đưa vợ về nhà ngoại, anh hãy đến đó. Anh biết rồi. Yusuke nhét tờ giấy vào túi áo khoác. Khi anh bước ra cửa, Shoko nắm lấy tay anh. "Yusuke, anh nhớ đến đó." Ánh mắt cô rất nghiêm túc. "Chỉ mình em thì sẽ bị nó giết mất. Anh không phản bội em đâu. Hứa nhé." Shoko vòng hai tay qua cổ Yusuke, chạm môi vào môi anh. Đó là đôi môi mà anh đã chạm vào nhiều lần trước đây Anh đi đây Yusuke rút người ra Bước nhanh khỏi cửa Ra khỏi khách sạn Yusuke lên taxi Lúc này vừa đúng 9 giờ Anh tính toán trong đầu Theo loài nhân viên bất động sản Thì có người hỏi thông tin Về chỗ ở mới của anh Trước lúc anh gọi đến đó một lúc Nghĩa là có lẽ ả hung thủ Đang trên đường đến Mitaka Và Theo như thông tin thu thập được trước giờ thì nó không sử dụng phương tiện công cộng mà đa số là đi bộ hoặc xe đạp. Khoảng cách từ nhà cũ ở Kyoto đến nhà anh hiện tại là khoảng 4 cây số. Với thể lực của nó thì chắc tầm nửa tiếng sẽ đến đây được. Nhưng phải dựa theo địa chỉ để tìm nhà tại một nơi chưa từng đến bao giờ là việc không dễ dàng với một người nước ngoài. Ít nhất sẽ lạc đường khoảng 30 phút mà không có lẽ là khoảng 1 tiếng. Nghĩa là ra khỏi đó trước 10 giờ thì sẽ kịp. Yusuke đưa ra kết luận. Taxi đến trước tòa chung cư lúc 9 giờ 38 phút. Yusuke quan sát xung quanh rồi xuống xe. Anh tưởng tượng ra cảnh hung thủ tấn công từ trong bóng tối. Bước vào tòa chung cư, anh không dùng thang máy mà chạy lên cầu thang bộ. Mở cửa ra, anh gọi tên Saeko ngay. Sayoko bước ra từ trong phòng. Vậy là cô vẫn an toàn, anh tạm thời yên tâm. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy anh? Sayoko hỏi, mặt xanh sao? Anh sẽ giải thích sau. Em thu dọn hành lý liền đi. Anh nói cho em một chút đi, tại sao mình phải chạy, chạy khỏi ai cơ chứ? Sayoko. Yusuke nhìn vào mặt vợ, khẽ lắc đầu. Giờ xin em đừng hỏi gì hết, anh xin em. Em cứ làm theo lời anh đi. Điều này là bảo vệ mạng sống của chúng ta và cả con chúng ta. Mạng sống? Sayoko ngắt thở, đặt hai tay lên bụng rồi cô nhắm mắt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Em sẽ phải về nhà mẹ mấy ngày? 2 ngày hoặc nhiều lắm là 3 ngày. Vậy à, vậy thì không cần phải nhiều hành lý. Nói rồi, cô đi vào trong phòng. Yusuke vào phòng mình, thay sang bộ đồ dễ cổ động, bỏ con dao mua từ trưa vào túi trong của áo khoác. Anh còn nhìn xung quanh xem có vật gì để dùng làm vũ khí không. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của anh lại là những bằng khen và huy chương xếp dài ngay cạnh tường. Vì mình ham muốn những thứ ấy, nên giờ mới ra nông nỗi này, anh thầm nhủ. Mày nhìn đi, những thứ này có ích gì đâu? Chúng chỉ là những món đồ vô dụng. Yusuke tắt đèn đi ra ngoài. Sayoko đang vội vàng thu xếp hành lý trong phòng ngủ. Một túi đồ có đủ không em? Dạ cũng đủ, trời vẫn còn nóng nên cũng không cần quần áo dày. Không cần đem đồ cho anh đâu. Nghe Yusuke nói vậy, Sajoko khựng lại. Em chỉ mang theo đồ lót thôi. Nói rồi, cô tiếp tục xếp hành lý. Yusuke nhìn đồng hồ, giờ đã khoảng 10 giờ 10 phút. Ả hung thủ đó hiện đang ở đâu? Không chừng nó sắp sửa tông cửa vào. Chỉ mới nghĩ đến đó, anh đã đứng ngồi không yên. Anh không thể đợi đến lúc Sajoko kéo xong khóa túi xách. Vội kéo tay cô Đi thôi nhanh lên Đợi chút Em quên đồ đan móc Cái đó mua là được mà Yusuke cầm túi Kéo tay Sayoko đi ra cửa Anh để Sayoko ra ngoài trước Rồi để lại mẫu giấy nhận được Từ Soko khi nãy lên kệ giày Sau đó anh cũng ra ngoài Đi thôi Phải khóa cửa đã chứ Không cần Không cần Jusuke đẩy lưng vợ đi. Hết phần 29. Phần 30. Cô gái cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu, vì mặc dù có cảm giác mình đã đến gần tòa nhà muốn đến rồi mà mãi vẫn không tới được đúng mục tiêu. Cô cảm thấy dường như Mình chỉ đang đi loanh quanh cùng một nơi Nhưng cảnh vật xung quanh đúng là có chút thay đổi Sau một hồi tìm kiếm vô vọng Cô nghĩ không chừng Cô gái tên mê cô Đã viết ra địa chỉ không có thật Nhưng cuối cùng Cô đã tìm đến được nơi cần đến Chứng tỏ Đó không phải là địa chỉ sai Hóa ra cô đã đi qua đi lại Trước tòa nhà này mấy lần rồi Nhưng do bảng tên của tòa nhà Đặt ở góc khuất Nên cô không nhận ra Cô gái bước vào trong sảnh chính diện Tòa nhà này không có hệ thống an ninh phức tạp Như nơi ở của Sakura Soko Đến trước cầu thang Cô xem lại tờ ghi chú Kiểm tra lại số căn hộ Là căn hộ số 324 Đoán có lẽ là ở tầng 3 Nên cô bước lên cầu thang Hành lang cực kỳ yên ắng Cô nhìn các số căn hộ Bước dần qua từng căn và dừng lại ở căn có ghi số 324. Trước cửa gắn chuông nên cô đã nhấn thử. Cô áp tai vào nghe tiếng động bên trong nhưng không nghe thấy tiếng người di chuyển. Cô nhấn chuông lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh. Nghĩa là Hira cũng vẫn nhà. Cô nghĩ cách đột nhập vào trong. Sáng nay cô vào được từ đằng sau vì căn hộ đó ở tầng 1. Căn này ở tận tầng 3 nên nếu muốn leo vào trong thì phải đợi đến lúc không có người xung quanh nhìn ngó. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, vặn rồi kéo ra thử. Ngoài dự kiến của cô, cánh cửa mở ra dễ dàng. Cô từng nghe nói người Nhật không khóa cửa cẩn thận như người dân các nước khác, nhưng cô không ngờ lại lại đến tận mức này. Cô gái không ngần ngại bước vào nhà, chỉ có đèn ở thêm nhà sáng, phía trong tối mịt. Khi đi nấp vào căn phòng đầu tiên, thì cô nhìn thấy một tờ giấy để trên kệ giày bên cạnh. Cô cầm lên xem thử. 1 giờ sáng, thành phố, thị trấn SS. Cô chỉ đọc được từng đó, nhưng chỉ vậy là cũng đủ để hiểu ý nghĩa của thông tin ghi trên giấy. Nghĩa là hẹn gặp người có tên là SS tại địa điểm này lúc 1 giờ sáng. Và cô gái chắc chắn SS chính là Sakura Soko. Nếu không phải đối phương là đồng bọn thân thiết thì đã không hẹn gặp vào cái giờ ấy. Cô gái ngồi bệt xuống sàn, mở bản đồ ra. Không đọc được chữ, nhưng cô sẽ tìm ra địa điểm đó dựa trên hình dạng chữ. Mất khoảng 1 tiếng, cuối cùng cô gái cũng đã tìm ra được địa điểm ghi ở trên tờ giấy. Đó là nơi có tên là thành phố Komae. Từ đây đến đó khoảng 8 km về hướng nam. Gần đó có một con sông nhỏ. Cô gái vò tờ giấy nhét vào túi. Vừa lúc đó, cô để ý thấy có đôi giày trượt patin để ngay cạnh kệ giày. Cô cởi đôi giày thể thao ra, mang thử đôi patin. Đôi này có hơi chật một chút, nhưng cũng không đến mức làm đau chân. Cô gái mang luôn đôi giày patin ra khỏi nhà rồi bước xuống cầu thang. Mấy mánh xung quanh không một bóng người. Cô gái ra khỏi tòa nhà chung cư. Mà không bị ai nhìn thấy Ra đến đường chính Cô gái trượt nhanh về phía nam Hết phần 30 Bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ Tại Voice Phần 31 Phần 31 Em đã nghe đến bản đảo Wasp gì bao giờ chưa? Yusuke bắt đầu mở lời sau khi chiếc Pajero đã vào đến thành phố Kawasaki. Trước đó, anh hoàn toàn không nói gì. "Wasp? Em chưa nghe đến bao giờ." Sayoko ngồi ghế kế bên lắc đầu. Nãy giờ cô cũng chỉ ngồi yên đợi chồng lên tiếng, chứ không hề nói gì. "Từ Wasp?" Còn ghế là điểm cuối của đất liền. Đó là bán đảo nằm tại cực đông bang Quebec ở Canada. Anh từng đến đó rồi à? Ừ. Yusuke trả lời. Cũng mấy lần. Đẹp không? Có, rất đẹp. Phía bắc có một dòng sông rất lớn tên là Saint Lawrence. Gọi nó là biển thì đúng hơn là sông. Những ngọn sóng lớn không ngừng vỗ vào bờ Gọi nhớ đến biển Nhật Bản Thực ra Dòng sông đó chảy về Đại Tây Dương Phía bên kia dòng sông Ngăn cách bởi con đường Là một vách đá dốc đứng Phôi ra những tảng đá tưởng như Có thể rơi xuống bất cứ lúc nào Trên đường cũng hay xuất hiện Những tảng đá lớn lan lông lốc Có thể là rơi xuống từ vách đá đó Có người sống ở đó không? Dĩ nhiên là có rồi Đi theo con đường nằm giữa vách đá và dòng sông, cứ khoảng mười mấy cây số sẽ thấy một ngôi làng. Đó là những người nhập cư từ vùng Brittany của nước Pháp. Họ vẫn duy trì nếp sinh hoạt truyền thống. Ở đó toàn những ngôi nhà xinh xắn và đầy màu sắc, trông giống như nhà bánh kẹo ấy. Em muốn đến đó quá. Ừ, một lúc nào đó anh sẽ dẫn em đến. Nếu như anh còn sống đến lúc đó." Yusuki nuốt lại lời này. Đầu mũi của bán đảo có một thị trấn tên là Perse. Đó là khu du lịch nổi tiếng nhất vùng. Nói vậy thôi chứ cũng chỉ có một con đường, hai bên đường có các khách sạn nhỏ, nhà hàng và các cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Nổi tiếng nhất là khối đá Perse, nhưng cũng không có gì đặc sắc lắm. Nó chỉ là một khối đá lớn Có lỗ ở chính giữa Trồi lên từ mặt biển Đợi đến lúc thủy chiều rút Và băng qua khối đá Là thú vui duy nhất của khách du lịch đến đó Anh cũng từng băng qua rồi ạ? Ừ Đã từng Vào ngày nghỉ Ngày nghỉ Là ngày không phải luyện tập và thí nghiệm Thí nghiệm Yusuke Tăng Tốc Nhà mẹ đẻ của Sajoko Sajoko ở Yokohama. Hầu hết làng mạc và thị trấn đều nằm trên con đường dọc theo bờ biển, vì đất liền bị bao phủ bởi rừng rậm, nhưng không hẳn là không có người sống trong núi. Có khoảng hai con đường cắt ngang bán đảo, dọc theo hai con đường này cũng có làng mạc, mặc dù rất hiếm. Đó là những ngôi làng trông mộng mơ đến mức có thể trở thành bối cảnh cho những bộ phim hoạt hình. Nhà ga ở đó trông giống như viện bảo tàng. Nhưng cách xa con đường thì lại có rất nhiều người sinh sống, rất nhiều người. Yusuke nhìn thẳng về phía trước, nuốt nước bọt. Anh đến đó vào mùa hè năm thứ tư đại học ở Nhật, anh có thể tự hào mình là số 1 trong bộ môn nhảy rào, nhưng vẫn đứng ngồi không yên vì chưa có tiếng tăm trên đấu trường thế giới. Khi đó, anh đã nhận được lời dụ dê từ Sendo Korenori. Ông ta nói, có muốn dùng thử thuốc không? Thuốc ư? Là thuốc... doping. Yusuke cố tình nói cụt ngủn. Đó là câu chuyện sau khi vừa kết thúc đại hội thể thao Universe S. Sendo đã đến gặp Yusuke và nói, tôi muốn hỗ trợ cậu để khiến thế giới biết được thực lực của cậu. Anh nhận ra ngay, ông ta muốn nói đến việc sử dụng thuốc bất chính vì đã từng nghe một số lời đồn liên quan đến người có tên là Cendo này. Dẫu vậy, lý do khiến anh không thể từ chối dứt khoát chính là vì đã thấy được khoảng cách thể lực rõ rệt giữa mình và các đồng viên nước ngoài tại đại hội thể thao Innovasys diễn ra ngày trước đó. Rồi đột nhiên, anh tự suy diễn rằng Bọn họ đã sử dụng đốt pin Vì vậy họ mới mạnh Mình cũng làm vậy Thì sẽ không đòi nào thua Nếu cậu có hứng thú Thì cứ liên lạc với tôi Sendo nói vậy Rồi trao danh thiếp cho Yusuke Trên đó có ghi địa chỉ Tại bang Quebec Canada Tôi chắc chắn Sẽ giúp cậu mạnh lên Ông ta khẳng định Rồi tại đại hội toàn quốc Được tổ chức sau đó khoảng 2 tháng Yusuke đạt một kết quả Có thể nói là thảm bại Bề ngoài Có vẻ anh ta chỉ tạm thời mất phong độ Nhưng như vài loài đồn đại Có lẽ là do tài năng của anh có hẳn Yusuke đã gửi thư cho Sendo Đó chính là bước dẫn thân đầu tiên Của anh vào bùn lầy Sendo hồi âm rằng Ông ta sẽ lo chỗ ở cho anh Nên tạm thời Anh cứ đến đó khoảng 1 tháng Sau khi đắn đo hồi lâu, anh đã quyết định đi Canada mà không bàn với ai. Anh nộp đơn xin tạm ngụ câu lạc bộ điện kịch của trường. Hai người đàn ông lạ đã đến đón anh ở sân bay Toronto bằng xe bus. Điều đáng ngạc nhiên là trên xe đã có 5 người trẻ tuổi ngồi đó. Tất cả đều trông có vẻ là vận động viên thể thao với thân hình được rũi rèn. Thế nhưng Yusuke nghĩ, nếu mãi chỉ như thế này thì họ sẽ không thể nào trở thành tuyển thủ hàng đầu được, giống như anh. Sau đó, anh cứ ngồi trên xe bus, hai người đàn ông luân phiên lái xe. Ngoài những lúc dừng lại để ăn uống và đi vệ sinh thì xe cứ chạy suốt. Dẫu vậy, họ vẫn mất trọn 2 ngày để đến được một tòa nhà khổng lồ màu trắng trong rừng sâu. "Chúc mừng cậu đã đến nơi." Nhìn thấy Yusuke, Sendo vui sướng nói. Tôi sẽ không để cậu phải hối hận vì đã đến đây đâu. Những người cùng ngồi trên xe bus được đưa đến một nơi khác. Yusuke hỏi, họ sẽ làm gì? Họ khác với cậu. Từ giờ, họ sẽ sống tại đây. Họ sẽ rèn luyện để có được một cơ thể hơn người dưới chế độ kiểm tra gắt gao. Mất khoảng bao lâu? Điều đó tùy thuộc vào bản thân họ. Nếu sớm đạt được mức độ mục tiêu thì có thể ra sớm, cũng có người đạt được sau vài tháng, nhưng cũng có người sau nhiều năm vẫn không đạt được. Nói xong, Sendo cười khẩy. Không phải cứ dành nhiều thời gian là tốt và cũng không phải là nhờ chúng tôi quản lý mà họ có thể luyện tập tốt được. Điều quan trọng là ý chí của bản thân. Tôi muốn cậu chứng minh điều đó. Rồi. Đầu tiên, chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của cậu. Dựa trên kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ soạn hướng dẫn để cậu tiến hành luyện tập. Dựa trên bản hướng dẫn đó, sau đó sẽ kiểm tra và điều chỉnh lại nội dung hướng dẫn. Cứ lặp đi lặp lại quy trình đó để soạn ra được một hướng dẫn tốt nhất. Cậu sẽ luyện tập theo hướng dẫn đó đến mức thuần thục. Đây là kế hoạch trong 1 tháng kể từ hôm nay hướng dẫn đó là gì? Dĩ nhiên là hướng dẫn doping rồi. Sendou nói một cách tự nhiên. Nói đúng hơn thì đó là chương trình cải tạo cơ thể. Đối tượng luyện tập sẽ đem chương trình đó về Nhật và duy trì việc tự luyện tập. Người này sẽ báo cáo quá trình luyện tập mỗi tháng một lần cho Sendou. Ông ta sẽ dựa vào đó để đưa ra chỉ thị. Sendou lấy việc xây dựng hệ thống hỗ trợ cá nhân như vậy làm đề tài nghiên cứu. Quá trình luyện tập trong một tháng đó không dễ dàng chút nào, nhưng muốn mạnh hơn nên anh đã cố gắng hết sức chịu đựng. Giờ nghĩ lại thấy thật ngớ ngẩn. Mặc dù những ngày đó anh đã cố hết sức mình. "Em hiểu." Sayoko khẽ nói. "Anh về lại Nhật Bản thì sau đó mới biết người đang nhận chỉ đạo của Sendo không phải chỉ có mình anh." Ngoài ra, còn 4 người khác nữa. Bọn anh cần phải gặp nhau định kỳ. Lý do là để nhận thuốc của Sendou gửi. Thuốc được gửi theo một lộ trình đặc biệt và nó sẽ được giao đến chỗ một người trong nhóm. Đó là Ogasawara Akira. Anh ta là người quen biết Sendou lâu nhất và cũng là vận động viên phát huy thành quả nghiên cứu tốt nhất. Yusuke và những người khác đến chỗ anh ta nhận toa thuốc của mình. Cứ như vậy, năm người coi nhau như bạn bè và qua lại với nhau trên phương diện cá nhân. Cùng trong giới điển kinh, nên Yusuke thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin với Niwa Junya. Thử nghiệm đã mang lại thành quả nổi bật. Tất cả thành viên trong nhóm đều đạt được thành tích ưu tú trong các lĩnh vực. Minh chứng cho điều này là việc những người không thể đứng đầu trong nước trước đây thì nay đã được công nhận trên đấu trường quốc tế. Nghiên cứu của Sendo Kỳ diệu ở chỗ không một ai Trong bọn anh gặp vấn đề Khi kiểm tra đốt bình Bọn anh mê mẩn trong vui sướng Tất cả đều cảm thấy lưng lưng Nhưng rồi cũng đến lúc Bọn anh tỉnh ra Ảnh hưởng xấu của đốt bình Đã biểu hiện trên cơ thể Của Ogasawara Akira Khi bắt đầu cảm nhận Cơ thể xuất hiện các triệu chứng Anh đã nói với nhóm Yusuke Các cậu nên ngừng dùng thuốc đi Những liều thuốc ấy giống như thứ tà ma vậy Thời điểm đó cũng là lúc giới thể thao bắt đầu điều tra nghiêm ngặt Về việc sử dụng đốt pin Nhóm Yusuke quyết tâm cùng nhau giải nghệ Nếu tiếp tục thi đấu mà không dùng thuốc Thì thực lực của họ sẽ bị lộ Và thành thực mà nói Thì họ sợ điều đó Những gì muốn có Họ cũng đã đạt được rồi Nhóm cắt đứt liên lạc với Sendo Không lâu sau đó Yusuke nghe nói phòng nghiên cứu ở Gaspi bị đóng cửa. Vì vậy, anh yên tâm là chuyện quá khứ đã hoàn toàn khép lại. Nhưng ngoài dự tính của anh, biến cố khiến chuyện nhơ nhuốc trong quá khứ có nguy cơ bại lộ đã xảy ra. Đó là vụ Ogasawara Akira tự sát. Hiệp hội thể thao Nhật Bản và JLC đã hành động khi phát hiện ra di chúc của Ogasawara. Nhóm Yusuke trừ Ogasawara đã vội vã tập hợp lại, Hồng suy nghĩ phương án, nếu như lực lượng điều tra tìm ra những tư liệu liên quan đến họ từ chỗ Sendo thì đừng nói chỉ đến những hào quang trong quá khứ mà ngay cả địa vị hiện tại cũng có khả năng mất trắng. Họ đã thống nhất sẽ đột nhập và lấy đi những tư liệu. Đó là kế hoạch không ai muốn làm nhưng không còn cách nào khác. Và chuyện đêm hôm đó đã xảy ra. Giữa trừng Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch. Việc bị Sendoh phát hiện, phải giết ông ta và cả việc không tìm thấy tư liệu nên đã phóng hỏa đốt nhà, đều nằm ngoài dự tính. Nhưng việc nằm ngoài dự tính lớn nhất là sự có mặt của cô gái đó và cả nhóm cô nằm mơ cũng không ngờ được cô ta lại quyết tâm báo thù đến mức liều cả tính mạng để giết hết tất cả bọn họ. Anh nhận được thông tin Cô ta đang đến nhà chúng ta. Vì vậy anh muốn đưa em đi trốn. Cô ta là người sẵn bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Sayoko lặng thinh nghe Yusuke nói. Có lẽ cô đang bị sốc nặng. Không chỉ bởi biết được người chồng mình tin tưởng đã đạt được thành tựu bằng phương pháp bất chính mà còn vì dù không trực tiếp nhưng anh cũng có can dự vào vụ giết Sendo Korenori. Những việc ấy chắc chắn đã khiến cô thất vọng. Anh muốn giấu chuyện này đến cùng. Yusuke nói. Nhưng đã đến nước này thì nếu giải thích nữa vời, em sẽ không cho qua. Và bản thân anh cũng đã quá mệt mỏi vì phải giấu giếm. Sự im lặng bao trùm trong một lát. Có vẻ Sayoko đang chìm vào suy nghĩ của bản thân. Yusuke thì thấy nhẹ nhõm. Vì đã nói được ra hết. Ai cũng có. Sayoko mở lời. Ai cũng có quá khứ. Quá khứ mà không phải toàn điều tốt. Anh không muốn kéo em vào quá khứ đó. Từ giờ cũng vậy. Đợi em bình tĩnh lại thì mình ly hôn. Ly hôn? Em hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Sayoko nói một cách dứt khoát. "Mình đến gặp cảnh sát đi. Vì có liên quan đến vụ giết người nên chắc sẽ bị hỏi tội. Nhưng không phải do anh ra tay nên sẽ không bị kết án quá nặng đâu. Em sẽ đợi anh bao lâu cũng được." Từng lời từng lời của Sayoko đã làm lung lay Josuke. Anh nghĩ nếu như cô thực sự chịu đợi anh thì đầu thú với cảnh sát và bù đắp lại tội lỗi cũng không phải quá tệ. Nhưng Ryosuke suy nghĩ, anh cảm thấy biến Sayoko thành vợ của một người có tiền án thì thật không phải với cô. Dĩ nhiên, về mặt đạo đức thì làm thế là đúng đắn, nhưng sẽ khiến Sayoko chịu nhiều cái đắng và cả đứa con trong bụng cô cũng vậy. Anh làm theo lời em đi nhé. Sayoko nhắc lại Anh biết rồi. Anh sẽ làm như vậy. Yusuke tạm thời đồng ý. Thật không? Anh sẽ đi gặp cảnh sát nhé. Ừ, nhưng để ngày mai. Ngày mai? Tại sao? Trước đó anh có việc phải làm. Người liên quan đến vụ việc lần này không phải chỉ có mình anh. Ý là anh muốn bàn với người đó? Ừ, kiểu vậy. Ngoài ra, anh vẫn còn lại một người nữa. Yusuke không nói ra tên Sakura Soko. Người đó là ai? Chuyện đó anh không nói được. Để chẳng Sayoko hỏi thêm, Yusuke cố tình nghiêm mặt nhìn cô. Sau đó, anh lái xe và không nói gì nữa. Đến trước nhà ngoại ở Yokohama, Anh đỡ cô xuống xe và dỡ hành lý. "Mai anh sẽ gọi cho em." Yusuke nói và chui vào xe. Nhưng Sayoko nắm lấy tay anh. "Giờ anh đi đâu vậy? Nãy anh nói rồi mà. Anh đến chỗ người kia. Anh đã hứa rồi. Anh sẽ quên người đó ra đầu thú đúng không?" Sayoko ngước nhìn chồng bằng ánh mắt nài nỉ. Yusuke mịt coi gật đầu. Ừ, anh sẽ làm vậy. Nói chuyện xong thì anh đến đón em liền nhé. Em sẽ thức đợi anh. Làm vậy có hại cơ thể lắm, không tốt đâu. Ngày mai anh sẽ đến đón em mà. Thật không? Thà em vào trong nhà mau đi, trời trở lạnh rồi đấy. Dấu vậy Sayoko vẫn không chịu di chuyển Yusuke đẩy cô vào nhà Bước vào xe Anh Sayoko gọi qua cửa sổ của ghế phủ Anh Anh sẽ đến đón em thật nhé Tin anh đi Yusuke nói Rồi nộ máy Sau đó từ từ lái xe đi Trên kính chiếu hậu Hiện lên khuôn mặt đầy bất an của Sayoko Yusuke Nhưng lần tới anh sẽ đem theo đơn ly hôn. Yusuke tự làm bằng với hình ảnh người vợ trên kính chiếu hậu. Hết phần 31. Phần 32. Quá nửa đêm một lát, đội điều tra phòng cảnh sát SEO nhận tin từ một người phụ nữ sống ở Kichijoji bị tấn công bởi người giống như hung thủ. Người bị hại bị trói chặt chân tay và bịt miệng nên đã cầu cứu bằng cách đập lưng liên tục vào tường. Những người ở căn hộ bên cạnh về nhà muộn nên đến giờ này mới phát hiện ra. Shuto đã ở lại tham gia vào đội điều tra phối hợp, lúc bấy giờ đang nằm tại sân tập judo là nơi tạm trú tạm thời. Nghe tin từ Nagichi, anh bật dậy Người bị hại tên là Suzuki Meiko, một nữ nhân viên văn phòng, 26 tuổi, sống tại căn hộ thuộc chung cư Green Height ở khu Minami. Dựa theo lời làm chứng của Suzuki thì chắc chắn kẻ đột nhập là nữ hung thủ đó. Thành trà Kotera vội vã giải thích tình hình. Mục tiêu hung thủ nhắm đến là Hira Yusuke, người đã sống tại căn hộ kia trước đó. Hung thủ đã ra khỏi chung cư tầm 9 giờ kém nên có lẽ đã đến chỗ Hira rồi. Chúng ta đi ngay thôi. Negishi tiếp lời. Đã cử 4 người đi rồi, ngoài ra cũng đã liên lạc với phòng cảnh sát Mitaka nhờ họ cử cảnh sát hình sự đến đó. Trước khi cảnh sát hình sự đến nơi thì các cảnh sát trực gần đó cũng đã đến xem tình hình. Thành trà vừa nói dứt lời thì trên bàn có tiếng điện thoại reo. Ông vội vã nhấc máy. Alo, tôi đây. Sao cơ? Đã đi đâu rồi à? Ừ, ừ, tôi biết rồi. Các cậu canh ở đó đi. Sau khi cúp máy, thanh tra Kotera nghiêm mặt nhìn quanh. Nghe nói nhà của Hira trống không, cửa cũng không khóa. Tức là đã bị hung thủ tấn công à? cảnh sát ở phòng cảnh sát Seo hỏi. "Không, nếu là như vậy thì sẽ có thi thể giống như những trường hợp khác. Ngoài ra, không có dấu hiệu bị làm loạn. Xe của Hura cũng không thấy đâu. Có lẽ anh ta bỏ trốn rồi." Shito nói. "Thấy Ancho Niwa bị giết nên chắc anh ta cũng lo sợ. Nhưng việc không khóa cửa ra vào thì có chút vấn đề." Cũng có thể là vội quá Nên quên khóa chăng Negoshi nói Ừ Cũng có thể Shito gật đầu Cùng lúc đó Tướng điện thoại lại gieo Theo thông lệ Cô Tera bắt máy Sau khi nói 2-3 câu Thì ông cúp máy Việc Hira đã bỏ trốn Xem ra là chính xác Có manh mối gì ư Shito hỏi đã lấy được lời khai của nhân viên bất động sản quản lý chung cư ở Kichijoji. Đúng như lời chứng của Suzuki Meiko, khoảng 8 giờ rưỡi, nhân viên này đã nhận được điện thoại từ cô ấy hỏi về người sống ở căn hộ đó trước đây. Sau đó một lát thì lại có điện thoại từ Hira. Lần này, anh ta hỏi ngược về thông tin của người sống hiện tại. Phòng cảnh sát rộn lên. Tại sao anh ta lại hỏi chuyện đó? Negoshi hỏi: Có lẽ Hirara cũng đã suy nghĩ về hành động của Hung thủ. Nếu Hung thủ không biết địa chỉ mới của mình thì đương nhiên sẽ đi đến chung cư đã ở trước đó để thăm dò tình hình, nên anh ta muốn liên lạc với người sống ở đó hiện tại. Nhưng khi nghe nhân viên bất động sản nói người đó đã hỏi thăm địa chỉ liên lạc của mình thì chắc anh ta đã biết Hung thủ đang ngồi đến. Ra là vậy. Vì vậy nên Hira đã bỏ trốn ư? Nagoshi đập phá xuống bản. Vì vậy nên mới vội đến quên cả khóa cửa đi mà. Theo thời gian thì chắc côn thủ đã đến nhà Hira, nhận thấy Hira không có ở nhà và bỏ đi đâu rồi. Thành trà Kotera buồn bực gật đầu trước ý kiến của Shito. Có lẽ là vậy, nhưng tạm thời Đêm nay vẫn bố trí người canh gác ở đó. Thành trà ra lệnh cho ba cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát địa phương tiến hành canh gác và nghe ngóng thăm dò tình hình xung quanh đó. Thủ phạm đã đợi tại căn hộ ở Kichijoji cho đến lúc chủ nhà về đúng không? Một cảnh sát phòng cảnh sát Seiyo nói. Nếu thủ phạm đã đến nhà Hira thì tại sao lần này cô ta lại không đợi trong nhà? Cũng phải Cô Tê-ra nghiêng đầu Tại sao nhỉ Có lẽ cô ta biết Hiura đã bỏ trốn Shito nói Chắc đã có dấu vết gì đó trong nhà Cho thấy điều đó ừ, Có lẽ vậy Dù gì đi nữa Thì trước tiên Cần phải điều tra xem Hiura đã đi đâu Thành tra Cô Tê-ra Nhìn về phía một thuộc cấp Chiều nay, anh đã đến chỗ Hira đúng không? Vâng, vì anh ta là người thân thiết với Niwa, thời còn là vận động viên Nên tôi đã đi đến nhà anh ta để hỏi về khả năng Niwa dùng đốc bình Nhưng không ngờ anh ta cũng cùng một ruột Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra sớm Viện cảnh sát kỳ cụ tuổi trung niên cuối đầu hối lỗi Trong giới thể thao, có đến hơn trăm người có liên quan với Niwa Hira Chúng ta không thể nào theo dõi hết trường đó người được. Nên anh cũng đừng quá bận tâm. Điều tôi muốn biết là bộ dạng Hira khi đó thế nào. Anh ta có tỏ vẻ sợ sệt hay kích động quá mức không? Đúng là nét mặt anh ta rất nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã nghĩ đó là do nói về cái chết của người quen. Vợ anh ta thế nào? Cô ấy có nhận ra việc tính mạng chồng mình đang bị nhắm đến không? Tuy cảnh sát đến Nên trong cô ta có vẻ lo lắng Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Cô ấy đang chuẩn bị cho việc bỏ trốn cả Hơn nữa Cô ấy còn đang mang thai Mang thai ư Thành trà cô Tera Làm động tác thổi vào nắm tay Rồi ông chỉ về phía Negoshi Cậu hãy điều tra nhà vợ Hiura Và cả nhà cha mẹ anh ta nữa Tôi đã rõ tiếp đến là tăng cường sức bật tra và truy tìm xe của Hura. Khốn kiếp, ta chậm một bước rồi. Coterra búng tay. Hết phần 32. Bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice Phần 33. 0 giờ 48 phút sáng. Đến cạnh sông Tamagawa, Yusuke bước xuống xe. Đi theo con đường mòn tối không có đèn, anh đến chỗ công viên được chằng dây thép xung quanh. Đây chính là nơi Shoko đã chỉ định. Yusuke bước vào trong, bước dọc theo con đường dành cho người đi bộ. Công viên này cũng không lớn lắm. Trong công viên có một cái hồ nhỏ, một đài phun nước Và một bãi cỏ bao xung quanh đó Phía bên ngoài có các bồn hoa Đang là ban đêm Nên đại phu nước ngừng hoạt động Chuyên su kê ngồi xuống bên bờ hồ Nhìn xung quanh Không một bóng người qua lại Chỗ này không kín đáo Không hợp với những đôi nam nữ trẻ Hơn nữa Giờ này cũng đã quá trễ Tiếng động cơ xe vang lên từ đâu đó Tiếng xe tiến lại gần anh Rồi dừng hẳn Jusuke nhìn về phía có âm thanh. Ai đó đang lại gần, anh nhét tay vào túi áo cảnh giác, nắm chặt con dao, đồng thời núp mình sau ghế đá. Nhưng sau khi anh nhìn thấy người xuất hiện có dáng hình nhỏ nhắn, anh thở phào rồi bước ra ngoài. Sau đó, đến phiên đối phương hoảng sợ, anh nghe thấy tiếng hít thở thật sâu. Anh đừng dọa em, em cứ tưởng là con nhỏ đó. Soko để tay lấy ngực. Em đi xa đến hả? Ừ, cô ta đến chỗ anh, tức là chung cư nhà em an toàn, vì vậy em đã về để lấy xa. Ra là vậy. Yusuke nhìn món đồ Soko cầm trên tay. Đó là một cây gậy bằng kim loại. Em từng tham gia chương trình thi đấu bóng chuyền trên TV nên đã nhận một cây để luyện tập. Soko nói khi nhận ra ánh nhìn của Yusuke. Hừm. Yusuke cảm thấy ái ngại thay cho Soko khi thấy cô định chiến đấu bằng vũ khí thô sơ như thế này. Anh có việc muốn nói. Mình đến chỗ xe của em được không? Ngay bây giờ? Đúng vậy. Yusuke trả lời. Anh muốn nói trước khi cô ta đến. Shoko suy nghĩ gì đó nhưng gật đầu đồng ý. Ừ, có lẽ cô ta cũng còn lâu mới đến. Yusuke đi theo Shoko, họ đến chỗ một chiếc xe màu đỏ đạc bên cạnh công viên. Là xe chỉ chở được hai người. Anh có đề xuất như thế này. Sau khi lên xe, Yusuke nói. Anh muốn ngừng chuyện này rồi báo lại với cảnh sát. Shoko chào mày. Tại sao tự nhiên anh lại nói vậy? Anh nghĩ chuyện này tốt cho chúng ta. Dù sao cả anh và em đều không thể giết người được. Giả sử có làm được đi nữa thì không thể qua mắt cảnh sát được đâu. Cuối cùng chỉ là tội chống đối thôi. Anh đừng bắt em phải nói đi nói lại nữa. Bây giờ mà để cảnh sát phát hiện ra thì chúng ta sẽ mất tất cả. Làm lại từ đầu là được mà. Làm lại từ đầu ư? Choco lắc đầu. Anh chẳng hiểu gì cả. Đất nước này không phải là nơi người ta có thể làm lại từ đầu. Đặc biệt là những người làm công việc như em, biến mất rồi sẽ bị lãng quên. Sau này sẽ không còn lại gì cả. Nói rồi, Soko nhìn thẳng vào mặt Yusuke. Anh cũng vậy thôi, sẽ mất tất cả đó. Vậy cũng được ư? Vợ anh sẽ ra sao? Anh sẽ Yusuke thở dài. Anh sẽ chia tay với cô ấy. Đúng là. Soko nhìn chằm chằm vào mặt Yusuke rồi lại lắc đầu. Anh lúc nào cũng quá tốt chẳng thay đổi chút nào. Yusuke không nói được gì. Đó là chuyện hồi họ còn là vận động viên, nói đúng hơn là thời còn sử dụng doping. Tình bạn đã chuyển thành tình cảm nam nữ lúc nào không hay. Anh đã tin đó là tình yêu, thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng đó không phải là tình yêu thực sự. Đó chẳng qua là ý thức liên đới của những người đồng phạm đã gây ra ảo giác cho hai người. Bằng chứng là sau khi bỏ doping, rút ra khỏi cuộc sống vận động viên thì tình cảm giữa hai người cũng mau chóng phai nhạt. Việc con bé đó đến nhà cũ của anh sẽ khiến cảnh sát chú ý đến anh. Nếu có trốn tránh nữa thì cũng vô ích thôi. Ừ, nếu vậy thì một mình anh đi gặp cảnh sát đi. Em không đi, em sẽ chiến đấu với cô ta. Shoko giở mắt Khỏi Yusuke nhìn thẳng về phía trước. Cô nói vậy vì biết rõ với tính cách của Yusuke, anh sẽ không thể nào bỏ chạy một mình. Và dù Yusuke hiểu suy nghĩ đó của Soko, anh cũng không thể bỏ mặc cô. Dừng lại đi, em sẽ bị giết đó. Nếu phải vào tù thì thà chết còn sướng hơn. Khởi động xe đi, hai chúng ta cùng đi thôi để em yên. Shoko Lurm, Yusuke cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau trong khoảng vài giây. Ánh mắt hai người thay đổi khi nghe thấy tiếng động lạ từ đâu đó. Tiếng rạt rạt mà Yusuke thấy quen quen. Đó là Yusuke nín thở. Là tiếng giày patin. Shoko duỗi người ra phía trước cửa kính đằng trước, mở to mắt. Yusuke cắn chặt răng, nhắc đến giày patin, anh nhớ ra cách đây không lâu anh có mua một đôi, nó vẫn còn mới và anh đã để nó bên cạnh kệ giày trong nhà. Cách đó khoảng vài chục mét, một cái bóng to lớn màu đen xuất hiện. Cái bóng lớn ngoài sức tưởng tượng nên phải mất một lúc Yusuke và Shoko mới định hình được đó là bóng người. Là cô ta? Chạy thôi. Yusuke thét lên. Shoko khởi động xe. Cùng lúc đó, cái bóng khổng lồ mang đôi giày patin đứng lại, thăm dò tình hình. Chạy lách qua người nó thôi. Yusuke la lên, nhưng Shoko đang cầm tay lái, từ từ lắc đầu. "Không, em không chạy." Nói rồi, cô lên số, rồ máy. "Ngừng lại đi Shoko." Bám chặt vào. Cô phóng xe Yusuke cảm thấy lưng bị ép vào ghế Anh nhìn bóng người khổng lồ xông đến Hết phần 33 Phần 34 Thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đang phóng đến với một tốc độ cực nhanh Cô gái đoán chắc chắn là bọn họ Chính là Hira Yusuke Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và Sakura Shoko họ không chạy trốn mà rõ ràng muốn tông chết cô. Khi ánh đèn đầu xe tiến đến trước mặt, cô gái tránh qua bên trái. Chiếc xe thể thao sau khi chạy ngang qua lại lăn bánh quay đầu, tiến lại lần nữa. Cô gái thủ thế, canh thời điểm, trong đầu cô hoàn toàn không có ý nghĩ bỏ chạy. Bỏ chạy thì không thể nào hạ gục được đối phương. Chiếc xe đỏ lại phóng đến. Cô gái cong đầu ối nín thở. Khi còn khoảng 2-3m, cô dùng hết sức nhảy lên. Sau một thoáng, đôi giày patin cô mang đã trượt lên kính trước xe. Ngay sau đó, cô di chuyển từ kính trước xe lên nóc xe. Nhưng khi trượt xuống phần cửa sau của xe, cô bị mất thăng bằng. Dẫu vậy, cô gái vẫn không ngã. Cô nắm lấy cánh gió sau, thả chân đang mang giày patin xuống đất xe vẫn tiếp tục chạy. Cô bị xe kéo đi giống như đang trượt băng. Cô rút súng ra. Cô thấy bóng hai người ở phía đối diện của kính xe. Cô dùng tay trái nắm cánh gió sau, tay phải cầm súng. Cúi xuống, nó đang cầm súng. Nhìn thấy bóng cô gái phản chiếu qua ánh đèn đỏ bên hông xe, Yusuke la lên, nhưng Shoko chỉ nhìn về phía trước bằng con mắt đỏ ngầu. Cô vẫn đạp ga. Mẹ bẻ bánh lái sang trái phải liên tục. Có lẽ cô muốn hất kẻ địch xuống. Cúi đầu xuống. Yusuke vươn tay ra, định ấn đầu Shoko xuống. "Gắng chịu đi." Shoko la lên. Yusuke lập tức vươn cả hai tay tới. Ngay sau đó, Shoko đạp thẳng gấp, bánh xe rít lên. Yusuke cảm giác như toàn thân mình bị nắm ra đằng trước. Dây an toàn siết chặt vai anh. Vì sau lưng có tiếng va đập mạnh, nên có vẻ cô gái đang bám vào cánh gió, đã bị lệch tư thế. Khi xe chưa dừng hẳn, Choco sang số về phía sau. "Tao sẽ nghiền nát mày." Choco lẩm bẩm, đôi môi đỏ méo sạch. Cô đạp côn rồi nhấn ga, người cô như muốn bay ra khỏi ghế. Chiếc xe bắt đầu lùi về sau bằng một tốc độ kinh hồn. Ryusuke coi người lại, chuẩn bị tư thế hứng chịu một chấn động mạnh. Shoko đang cố gắng tông xe vào đầu đó để chèn chết kẻ địch. Một tiếng động mạnh vang lên. Chiếc xe đã va đập vào đầu đó. Yusuke bị đẩy về phía sau ghế. Anh cảm giác như ngưng thở. Anh quay người lại, sợ hãi nhìn về phía sau. Phần sau xe đã tông vào hàng rào kém của công viên. Không thấy bóng dáng cô ả kia đâu. Khi anh định nói không thấy nó đâu, thì phía trên đầu vang lên một tiếng động thật lớn. Yusuke dùng mình nhìn về phía trước. Đôi trần mang giày patin đã bay ngang qua cửa kính trước xe. Cô gái nhảy xuống xe. Sau khi trượt theo đà khoảng hơn 10m thì quay vòng người lại, và lần này cô ta lao đến Yusuke và Shoko bằng một tốc độ nhanh kinh hoàng. Động cơ xe im bặt. Choko vội vã xoay chiều quá. Nhưng trước lúc máy nổ thì cô gái kia đã đến phía bên trái xe, đập mở cửa. Sau khi biết cửa xe bị khóa, cô ta cầm súng định bắn xuyên qua cửa. Ngay phút giây ấy, Yusuke lần đầu tận mắt nhìn rõ hình dáng cô gái đang muốn giết anh. Đúng như lời một số người đã chứng kiến, cô ta có một cơ thể cực kỳ hoàn mỹ, Yusuke nghĩ. Đây có lẽ là kiệt tác để đời của Sendo Kenori. Cô ta có gương mặt có thể nói là xinh đẹp và vẫn còn vương lại nét trẻ con. Gương mặt ấy trông lệch lạc hẳn với cơ thể đầy cơ bắp cuồn cuộn, càng khiến anh có cảm giác cô ta đúng là một tác phẩm nhân tạo. "Chạy đi Soko." Sau một thoáng chìm vào suy nghĩ, Yusuke la lên. Sau đó anh mở khóa cửa không mảnh cửa để hất văng kẻ địch. Cô gái bất ngờ nhảy lùi về sau. Ngay sau đó, động cơ GT-O nổ máy. Cô gái khựng lại trong giây lát, có vẻ đang cân nhắc xem nên hạ gục Yusuke hay đuổi theo chiếc xe thể thao màu đỏ. Nhưng có vẻ cô ta đã quyết định xử ngồi ngồi trong xe trước, nên ngay trước khi chiếc xe phóng đi, cô ta đã nắm lấy cánh cửa xe đang mở hờ. Động cơ GT-O rú lên, Lao đi, cô gái nắm chặt cánh cửa xe bên hông, trượt theo trên đôi patin. Trong súng chỉ còn một viên đạn, nhưng đối phương có tới 2, khiến hành động của cô gái bị hạn chế. Cô không tự tin sẽ bắn trúng, muốn bắn thì cần phải chặn đối phương lại trước. Vừa bám lấy chiếc xe đang chạy, vừa nhắm vào chỗ hiểm của đối phương qua kính là điều không thể. Người phụ nữ đang lái xe chắc chắn là Sakura Shoko. Cô ta chạy xe vòng vèo, quẹo trái phải liên tục để hất văng cô gái đang bám lấy cửa xe. Cô gái vừa cố giữ thăng bằng trong khi hai chân đang trượt, cho kịp tốc độ xe, vừa cố gắng chuẩn nửa thân bên phải lên. Sakura hét lên. Cô ta vừa giữ tay lái, vừa xoay người với lấy cây kim loại để đằng sau xe. Nhưng trong chiếc xe chật chội này, thì cây gậy đó không phù hợp dùng làm vũ khí. Sakura phanh gấp, cô gái đang uốn nửa thân người vào trong xe bị hất văng về phía trước theo quán tính. Cô bị đập mạnh vào khung cửa kính trước xe. Sau đó, cô rơi xuống bên ngoài xe. Nắm lấy cửa xe đứng dậy, cô nhìn theo hành tung con mồi. Sakura đã ra khỏi xe, chạy về hướng con đê của sông. Cô gái mang đôi giày patin đuổi theo đối phương. Giữa đường có cầu thang Nhưng cô không ngại ngần leo lên Tiếng bánh xe của đôi giày Đập xuống cốt cốt Sau khi chạy một đoạn Dọc theo con đê Sakura đi xuống bờ sông Dĩ nhiên đường bờ sông không được chả nhựa Mà mọc toàn cỏ dại Những tảng đá lớn nằm lan long lóc Những cây thông đang vươn cao Dẫu vậy Cô gái vẫn không ngần ngại Chuột trên đường đó bằng giày patin Sakura chạy phía trước quay đầu lại, vẻ mặt thản thốt. "Đừng qua đây." Sakura la lên, tiếp tục chạy về phía sông. Càng tiến về ven sông thì đường lại càng nhiều đá nhỏ, hầu như đã thành đường lát rỏi. Cô gái nhanh chóng cởi bỏ đôi giày, chạy chân không đuổi theo Sakura. Sakura bắt đầu lao lên một tảng đá lớn, tại chỗ này có rất nhiều tảng đá nằm lan lóc. Cô gái vượt qua các tảng đá một cách dễ dàng. Cô nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác bằng đôi chân dài rồi chạy lên phía trước để chặn đầu Sakura. Không còn cách nào khác, Sakura phải chạy về phía sông. Khi đã hết đường chạy, Sakura quay lại van xin. "Làm ơn tha mạng cho tôi, đừng giết tôi." Nhưng giọng nói ấy không lay động cô gái mải mê Vào đêm đó, sau khi Sendou bị giết, cô chỉ nghĩ đến chuyện báo thù. Cô gái từ từ giơ súng lên, đặt ngón tay lên cò. Một âm thanh vang lên, là tiếng súng. Yusuke nghĩ, lúc ấy anh đang luồn quần quanh chiếc xe GT-O mà mình đã đổ nhào khi nãy. Anh không rõ âm thanh phát ra từ hướng nào, nhưng theo trực giác, anh nghĩ đó là từ hướng sông. Yusuke leo qua đê đi xuống bờ sông. Ánh đèn thưa thớt, đám cỏ dại mọc dày rạp xuống theo gió nên việc tìm kiếm bóng người trở nên cực kỳ khó khăn. Yusuke khom người, bước đi một cách thận trọng. Khi mắt đã quen dần với bóng tối thì anh bắt đầu nhìn thấy mặt đường rõ hơn. Ngày sau đó, anh phát hiện ra những dấu chân mới đi qua còn lưu lại. Là dấu giày patin, anh nhận ra Đi theo dấu vết đó, anh thấy con đường dưới chân mình đổi thành đường đá sỏi. Ngay tại đó, có đôi giày patin bị bỏ lại. Yusuke vừa nhìn trái phải trước sau vừa đi tiếp. Phía trước có vài tảng đá. Anh không thể ngờ, Shoko đã lèo lên những tảng đá này để chạy trốn. Cho dù cô ấy có là cựu vận động viên môn thể dục dụng cụ, cô có thể nhanh nhẹn đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào đọ lại với đứa con gái khổng lồ đó. Shoko cần phải biết, nếu làm vậy thì xác vị cả địch đuổi kịp ngay. Yusuke đổi hướng, quay lại. Khi đó, anh nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh. Anh nín thở thủ thế. Từ sau tảng đá, một bóng đèn xuất hiện. Là em. Bóng người lên tiếng, đó là Shoko. hết phần 34. Bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 35. Khoảng hơn 1 giờ sáng, Quito và nhóm Negoshi thuộc phòng cảnh sát Seiyo đã đến nhà Yamashita là bố mẹ đẻ của Hero Sayoko. Có thật là anh ta không nói mình đi đâu không? Nerish mắt đỏ vành, đứng ngay cửa ra vào hỏi Sayoko. Cô khẽ gật đầu, người run cầm cập. Anh ấy chỉ nói là đến chỗ bạn. Giọng cô cũng run rẩy. Cô có vẻ đã biết được đại khái tình hình, không cần nhóm Sito phải giải thích. Xem ra Chồng cô đã thú nhận với cô. "Chị không nghe anh ta nói đến tên người bạn đó ư?" Truy tô hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu. "Tôi đã hỏi mà anh ấy không nói, nhưng anh ấy có nói là còn còn một người nữa." "Còn một người ư?" Nagoshi gãi đầu không ngừng. "Chị có ký ức gì về người còn lại đó không? Cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng được." Nhưng Sajoko chỉ lắc đầu. Cô không có tâm trí để lục lại những ký ức nhỏ nhặt đó. "Chị à, Shito cố gắng hỏi từ tốn để giúp cô lấy lại bình tĩnh. Hình như hai vợ chồng chị đã không khóa cửa khi ra khỏi nhà đêm nay. Chị có nhớ gì về chuyện đó không?" Shito hỏi câu này vì anh cứ mãi bận tâm đến chuyện đó. Tôi có nhớ, khi tôi nhắc khóa cửa thì anh ấy nói là không cần. Không cần. Anh nhà đã nói vậy sao? Đúng vậy. Shito và Negishi nhìn nhau. Việc không khóa cửa chắc là cố tình để hung thủ vào nhà. Nhưng mục đích là gì? Phải rồi, khi đó Sajo có khẽ khẽ nói, hình như anh ấy đã để lại vật gì giống như một tờ giấy ở trên kệ giày. Giấy? Kiểu giấy ghi chú à? Có lẽ vậy. Trên đó có ghi nơi anh ta đến. Negishi la lên. Chắc anh ta muốn dụ hung thủ đến đó chăng? Shito cũng nghĩ như vậy. Thời gian này, có lẽ Hirara và người còn lại đang đấu với hung thủ. Thông tin phát hiện ra thi thể Jack sẽ sớm được liên lạc đến sở cảnh sát. Dụ hung thủ ư? Sao anh ấy lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Sayoko khoanh tay chặt trước ngực. Tính đến giờ, hung thủ đã giết những mấy người rồi cơ mà. Đó là cả rất đáng sợ đúng không? Báo chí cũng nói đó là người to lớn như quái thú. Cả đó đúng là rất đáng sợ. Shito khẳng định. Nhưng chồng chị và bạn anh ấy cũng có khả năng giết được hung thủ vì họ cũng có vũ khí vô cùng mạnh. Vũ khí vô cùng mạnh. Sayoko nhìn Shito bằng đôi mắt ướt ướt. Là gì? Súng. Vũ khí họ đã sử dụng khi giết ông Sendo Konenori tại biệt thự ở Yamanakako. Chúng tôi đã tìm ra viên đạn trong người ông ấy. Nhưng không tìm thấy khẩu súng Là hung khí từ dấu tích của đám trái Cục điều tra Đã truy tìm dấu vết khẩu súng đó Ngay từ đầu Nhưng không tìm thấy tại nhà của Anjo Takuma Và Niwa Junja Nghĩa là người giữ khẩu súng Đó là Hirajutsuke Hoặc người còn lại Nghĩa là chồng tôi và bạn anh ấy Định bắn đối phương Có lẽ vậy Shito gật đầu Trong khẩu súng của hung thủ cũng còn một viên đạn, nên cô ta sẽ hoặc là bắn, hoặc là bị bắn, mà có lẽ giờ này chuyện đã xong rồi. Nhưng anh không thể nói ra lời này trước mặt người vợ. Hết phần 35. Phần 36. nhìn thấy Shoko, trong lòng Yusuke vừa an tâm vừa nghi hoặc vì anh đã nghĩ tiếng súng vừa rồi vang lên là khi cô ấy bị bắn. "Shoko, em không sao chứ?" anh thốt lên. "Ừ, uh, không sao." Giọng Shoko khá bình tĩnh, chất giọng trầm đến mức lạ lùng. "Còn nó?" Yusuke hỏi sau khi hít một hơi dài. Shoko nín thở nhìn Jusuke. Sau đó cô từ từ thở ra, khẽ nhắm mắt vào nói. Chết rồi. Chết. Do em giết hả? Jusuke cảm thấy hai má mình giật giật, Shoko mở mắt ra. Đúng vậy, là em giết. Bằng cách nào? Anh đã nghe tiếng súng mà bằng cái này. Shoko đưa tay phải ra trước, vật trên tay cô rõ ràng là một khẩu súng. "Em em đoạt được cái này từ trong tay nó ư?" Yusuke hoàn toàn không biết gì về các loại súng. Anh vừa hỏi vừa thắc mắc không biết Shoko đã đoạt được súng trong tay con quái vật đó bằng cách nào. Shoko nhếch môi cười. "Anh không thể quen à?" Đây là khẩu súng của Sendo Korenori đó. Đêm hôm ấy ông ta đã dùng nó để đe dọa chúng ta. Rốt cuộc nó đã trở thành vật lấy mạng ông ta. "À." Yusuke thốt lên. "Là khẩu súng đỏ ư? Không phải em đã bỏ lại nó trong biệt thự đó sao?" Đêm đó có quá nhiều việc cần làm nên Yusuke không hề nhớ đến khẩu súng ấy. Em đã để nó cạnh thi thể ông ta, nhưng sau đó em đã lấy lại. Ra là vậy, nhưng lúc nào chứ? Lúc đi phóng hỏa, sau khi mọi người tới dầu và ra bên ngoài thì chỉ có mình em vào lại bên trong. À phải rồi, là khi đó. Đáng lẽ ra dùn ra là người đi châm lửa, nhưng Soko đã nhận đi thay. Với lý do vì cô đã giết Sendai và gây ra phiền phức cho mọi người. Nhưng để làm gì? Yusuke chau mày nhìn Soko. Em nhặt lại khẩu súng để làm gì? Lúc đó em đâu có biết chuyện con nhỏ đó sẽ đến báo thù đâu. Chuyện đó thì là em tự nhiên muốn giữ nó thôi. Vì người bình thường thì đâu có cơ hội để giữ súng em giữ nó để phòng vệ ư? Cũng giống vậy, nhờ vậy mà thoát chết. Nhưng giờ thì không cần dùng đến nó nữa. Seo Go đưa khẩu súng về phía Yusuke. Anh sợ so thở một chút không? Yusuke cầm lấy khẩu súng, anh cảm giác được cái lạnh của kim loại. Hóa ra nó nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Sao em lại giấu nó đến tận bây giờ? vừa nhìn màu sắc đen bóng của khẩu súng, Yusuke vừa hỏi. Nếu em nói cho mọi người biết là em có nó thì cách xử lý cũng sẽ khác rồi. Sẽ khác thế nào? Chẳng phải sẽ khiến mọi người giành giật nhau thôi sao? Súng thì chỉ có một mà lại không biết nó sẽ tấn công ai trước. Shoko phản biện với dáng vẻ điềm tĩnh đến mức không thể tin, cô vừa mới giết người xong. Jusuke không nghĩ ra lời nào để đáp trả. Anh chỉ khẽ thở dài. Có lẽ cô ấy nói đúng. Thi thể của nó đâu? Anh đổi đề tài. "Rơi sông." Cho cô trả lời. Cho dù là thứ quái vật như nó thì cũng không thể thắng nổi súng. Nó đã ngã xuống sông trong đau đớn. Nó lãnh đạn ngay bụng nên không thể nào sống nổi nữa đâu. Vậy à. Yusuke thở dài. Giờ ta tính xong. Còn phải xử lý hậu sự nữa. Xử lý hậu sự? Đầu tiên là cái này. Nói rồi, cô ấy lại rút ra một khẩu súng nữa. Trước khi con nhỏ đó rớt xuống sông thì đã làm rơi cái này. Trong này vẫn còn sót một viên đạn. Em tính làm gì với nó? Nhưng không trả lời câu hỏi của Yusuke, cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay. Em tính làm gì? Yusuke hỏi lại lần nữa. Yusuke Shoko ngẩng mặt lên nhìn anh. Sao? Em xin lỗi. Khi Shoko vừa dứt lời, khẩu súng trong tay cô lóe sáng. Yusuke bật ngựa về phía sau Mà không hiểu chuyện gì xảy ra Yusuke cố gượng dậy Nhưng cơ thể anh không nhúc nhức được Giống như đang bị đè xuống Bởi một vật rất nặng Toàn thân anh cứng đò Một cách khủng khiếp Phải mất một lúc Anh mới biết được là mình đã bị bắn Lúc ấy Nhìn lên bầu tròi đêm Anh chọt nghĩ Nếu ngày mai mưa Thì phải mang theo ô khi đến đón Sayoko Nhưng Choco đến, ngồi xuống bên cạnh anh. "Em xin lỗi." Cô nói với vẻ mặt đau buồn. "Nhưng chỉ còn cách này thôi." "Tại sao?" Yusuke hỏi, cố gắng giữ lại chút ý thức đang mờ mịt dần. "Vì không làm vậy thì cảnh sát sẽ không chịu dừng lại." Khi họ tìm ra thi thể của nó thì chắc sẽ mang đi giải phẫu. Từ viên đạn, họ sẽ suy luận hung thủ đã bắn nó cũng chính là người giết Sendoh. Họ sẽ tiếp tục truy tìm cho đến khi bắt được em. Có lẽ họ sẽ truy ra cả phòng nghiên cứu ở Gaspie và cả những người đã đến đó để luyện tập nữa. Nếu vậy thì không được, em không muốn bị bắt. Yusuke cảm thấy bắt đầu từ vùng bụng. Cảm giác nóng ran như thiêu đốt lan ra toàn thân. Có lẽ nơi chúng đang là bụng hoặc ngực. Anh chưa thấy đau đớn mà dường như cơn tê liệt giữ rồi đang kết thành một khối to lớn đè xuống những phần xung quanh. Có lẽ nó sắp chuyển thành một cơn đau đến phát cuồng. Anh vừa không muốn chết, vừa ước giá như có thể tắt thở được khi cơn đau đó ập đến. Vậy à Vậy nên em mới đưa súng cho anh. Đúng vậy. Em đã cố tình để anh cầm lấy nó. Làm vậy thì cảnh sát sẽ phán đoán anh và đứa con gái kia đã đọa súng với nhau. Em nghĩ ra chuyện này từ khi nào vậy? Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi biết đến sự tồn tại của con nhện Tarantula. Từ khi nào nhỉ? Em đã nghĩ để cứu lấy mình thì chỉ có cách này thôi. Đó là giết nó và vu tội cho một người trong số các anh. Tốt nhất là sau khi nó đã giết hại người còn lại. Kết quả lại đúng như mong đợi của em. Tại sao? Vì làm vậy thì tất cả những người biết quá khứ của em sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nên em đã nghĩ cách để lợi dụng con nhện đó. Shoko điềm nhiên trả lời. Nghĩa là việc Takuma và Junya lần lượt bị giết là chuyện may mắn với em à? Đúng vậy. Shoko thản nhiên thừa nhận. Nhưng không phải đơn thuần là may mắn thôi đâu. Đáng lẽ hai người đó đã không bị giết. Sao cơ? Josuke mở mắt ra. Ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội như một luồng điện chạy từ đầu đến chân anh. Đầu tiên là Anjo. Em đã có mặt tại hiện trường lúc anh ấy quyết đấu với con nhện Tarantula đó. Họ đã ở câu lạc bộ thể thao. Sao cơ? Đêm đó Anjo đã gọi điện cho em. Anh ấy hỏi em có gọi điện cho anh ấy không? nghe nói đã có một cuộc gọi điện thoại từ một cô gái không rõ lai lịch gọi đến nhà anh ấy và hỏi anh ấy đang ở đâu. Em nghĩ ngay ra rằng nó đã đến. Sau khi cúp máy, em đến câu lạc bộ ngay lập tức. Khi thấy bảo vệ nằm đó, em biết mình đã đoán đúng. Khi lên tầng tập luyện xem thử thì em thấy họ đang đấu với nhau. Sora nói càng lúc càng nhanh, có lẽ cô bắt đầu hưng phấn quả là Anjo có khác. Anh ấy đã đoạt được súng từ tay nó. Nó nấp trong bóng tối, nhưng Anjo có thể có lợi thế hơn nhiều. Em đã lưỡng lự, không biết nên để con nhện đó giết anh ấy hay để anh ấy giết con nhện đó. Nhưng cuối cùng em đã chọn để anh ấy chết. Nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy nó, nên cho dù Anjo có giấu thi thể khéo cỡ nào đi chăng nữa, thì anh ấy cũng không thể tránh khỏi bị cảnh sát truy hỏi và anh ấy lại là người biết quá khứ của em. Em nghĩ mình phải làm gì đó. Nhìn trong bóng tối, em thấy một thanh tạ rơi gần đó. Đấy là vũ khí mà Anjo đã sử dụng ngay trước khi đó. Em nhặt nó lên và nấp ngay cạnh lối vào. Vì em nghĩ anh ấy sẽ đến đó để bật đèn. Và đúng như vậy, anh ấy đã đến gần chỗ em. Nhưng anh ấy hoàn toàn không nhận ra là em đã ở đó. Khi anh ấy đệ tay lên công tắc đèn, em vung tạ xuống. Anh ấy nhận ra bóng người, nhưng em đã đập đầu anh ấy trước. Anh ấy ngã xuống đó, xác nhận xong em đã bỏ chạy. Sau khi ra khỏi tòa nhà, thì em nghe thấy tiếng súng. Yusuke nhìn Shoko, không thể tin vào tai mình. Gương mặt cô đang mờ đi từng chút một. Vụ Niwa cũng vậy. Cũng là do em tiếp tay. Là tờ giấy dán ở cửa. Đúng vậy. Em đã cuống lên khi anh ấy bỏ chạy đến Hachioji. Mà con nhện đó lại đến nhà em trước nữa. Nhưng tình cờ em thoát thân nên đúng là em có số may mắn. Vì vậy em cần phải tận dụng sự may mắn này. Em đã đến nhà anh Niwa ngay và dán tờ giấy đó lên cửa. Kết quả đúng như em nghĩ. Cả anh cũng... Đúng vậy. Shoko đoán được Yusuke muốn nói gì. Anh chết như thế này, cũng là theo đúng kịch bản của em. Dĩ nhiên, nếu anh bị cô ta giết thật, và em giết cô ta, thì sẽ tốt hơn. Vậy thì anh sẽ không có gì nuối tiếc. Em cũng không phải dây dứt. Nhưng tại nó định giết em trước nên không còn cách nào khác cả. Gương mặt Shoko từ lúc nào đã trở nên phẫn khỏi, giống như thể cô ta đã thắng trong một trò chơi nào đó. Yusuke cuối cùng cũng nhận ra cô đã hóa điên. Lúc nãy em nói em bỗng nhiên muốn nhặt khẩu súng của Sendo cũng là nói dối đó. Thật ra, từ lúc đó em đã nghĩ đến chuyện giết ba người bọn anh. Không, đúng hơn là từ trước đó nữa cơ. Em muốn tất cả những người biết chuyện quá khứ của em đều biến mất khỏi cuộc đời này. Vậy cả Sendoh cũng Đúng vậy. Em đã bắn ông ta theo phản xạ, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ hành động đó đã được tính toán sẵn trong đầu. Tâm trí em mách bảo Nên giết ông ta đi Em điên rồi Yusuke định nói vậy Nhưng anh không lên tiếng nổi Ý thức anh mở dần Yusuke Anh chết rồi à Anh nghe giọng Shoko thật xa Yusuke Yusuke Tội nghiệp anh quá Xin lỗi Yusuke Em xin lỗi anh Đừng hận em nhé Trong tâm trí Yusuke Hiện lên một tấm mảng màu xám Anh nhìn thấy một sinh vật màu trắng Đang chuyển động sau tấm mảng đó Đó là Shoko Đang biểu diễn trên xà lệch Cô nhạo lộn giữa hai thanh xà Trông giống như một yêu tình Yusuke đã gặp cô Thông qua chuyện đốc bình Khi ấy còn là học sinh cấp 3 Nhưng Shoko là một cô gái thanh lịch và tràn đầy sự quyến rũ tươi trẻ, hơn bất cứ cô gái nào mà anh từng quen. Ngay lập tức, trong đầu Yusuke chỉ nghĩ đến cô, và cô cũng đã yêu anh. Thật ra, cô là một người đặc biệt trong số những người tham gia thử nghiệm của Sendoh. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong số họ và lại là người con gái duy nhất. Nhưng sự khác biệt lớn nhất là việc Shoko được gửi gắm cho Sendoh Không phải ý nguyện của cô Mà là mong muốn của mẹ cô Mẹ cô cũng từng là Vận động viên thể dục dụng cụ Nhưng bà đã giải nghệ Khi chưa một lần được tắm trong hào quang chiến thắng Vì vậy Bà đã gửi lại giấc mơ đó cho con gái mình Khi nghe loài đồn về Sendo Bà nhờ ông ta chỉ đạo cho Shoko Dĩ nhiên Bà biết rõ Sendo là người như thế nào Và con gái mình sẽ ra sao Dẫu vậy bà vẫn muốn biến Shoko thành một tuyển thủ thành công. Cha cô, người hẳn sẽ phản đối chuyện này, lúc ấy cũng đã qua đời. Yusuke không rõ chi tiết, nhưng thuốc mà Shoko nhận được từ Sendou hình như toàn là thuốc kiểm soát tinh thần. Đó là các loại thuốc chống việc xuống tinh thần, làm quên đi cảm giác sợ hãi, thuốc duy trì sự căng thẳng. Có lẽ Sendou nghĩ rằng để nâng cao khả năng thi đấu của cô, thì việc cải tạo tinh thần là con đường nhanh nhất. Cô đã giành được những thành tích ưu tú và mẹ cô dường như cũng rất hài lòng. Yusuke còn nhớ, cuộc thi đấu nào bà ấy cũng đến cổ vũ. Bà ghét việc Soko thân thiết với Yusuke. Có lẽ bà nghĩ rằng chuyện đó cản trở cuộc đời thi đấu của cô. Vì vậy, Yusuke cố gắng không lại gần Soko trước mặt bà. Mẹ em lúc nào cũng hỏi Em đã uống thuốc chưa? Shoko từng kể những chuyện nghe thật lạ, có lẽ cô thường xuyên uống thuốc hỗ trợ tinh thần. Yusuke muốn khuyên cô không nên uống những thứ thuốc đó quá nhiều, nhưng rồi anh lại không nói gì, vì anh nhớ ra mình không có tư cách để nói điều đó. Mẹ cô qua đời không bao lâu sau khi cô dã tự sự nghiệp vận động viên. Yusuke cố gắng nhớ lại nguyên nhân những ký ức anh đã trở nên mờ nhạt. Rốt cuộc vì sao bà ấy lại chết? Anh lại nghe thấy lời xin lỗi vang lên đâu đó. Em phát điên rồi. Yusuke thầm nghĩ. Nhưng đành chịu thôi. Tất cả đều do thuốc. Hết phần 36. Bạn đang nghe tác phẩm Hung khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 37. Đúng như Shito lo sợ, sáng sớm ngày 16, thi thể bị súng bắn của Hira Yusuke được phát hiện tại Komachi. Người dân sống gần đó thấy thi thể anh ta nằm bên bờ sông Tamagawa. Nơi này thuộc khu vực quản lý của phòng cảnh sát Kome, nhưng các cảnh sát điều tra ngủ lại trụ sở phòng cảnh sát Seiyo cũng đã vội chạy đến hiện trường. Không ngờ, anh ta lại bị giết ở nơi như thế này. Chuyện xảy ra ngay trước mũi đội điều tra của chúng ta, thật là quá mỉa mai. Nhìn theo thi thể được mang đi, Kotera nói giọng nặng nề, mặt ông hiện rõ vẻ cay cú. Đêm qua, cảnh sát đã tiến hành tuần tra trên diện rộng dọc theo các tuyến đường chính, nhưng đều thành ra vô ích. Chito nghĩ đến Hirasa Yoko, có vẻ cô là người vợ thật lòng rất yêu chồng. Nếu cô biết thảm kịch này thì sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh thấy thông cảm với người cảnh sát phải thực hiện nhiệm vụ báo tin tử của chồng cô cho cô. Vậy là trong khẩu súng của hung thủ không còn viên đạn nào nữa. Negoshi nói Đúng vậy Cô Tera dầu dĩ gật đầu Đối với cảnh sát Thì để hưng thủ sử dụng hết tất cả số đạn Là một chuyện đáng xấu hổ Negoshi nhìn về phía Shito Khẩu súng mà Hira đang cầm Là khẩu súng đã được dùng Để giết ông Sendo đúng không Còn phải đợi kết quả giám định nữa Nhưng có lẽ là không sai đâu Cái cỡ nòng súng cũng giống nhau. Là loại SNW à? Đúng vậy. Nhóm Hira không thể nào có được khẩu súng này ngay từ đầu. Có lẽ Sendou đã dùng cách nào đó để đem từ nước ngoài về. Một khẩu súng khác được phát hiện phía sau tảng đá, cách chỗ thi thể khoảng mười mấy mét. Cảnh sát xác định được ngay đó chính là khẩu Niu Nambu mà hung thủ đáng cáp từ cảnh sát Josimura. Hơn nữa, tại vách đá cách đó chỉ chừng mấy mét có vết máu. Không nhìn thấy dấu hiệu Hira đi lại sau khi bị bắn, nên chắc chắn đó là máu hung thủ hoặc máu của người còn lại. Ngoài ra, theo kết quả thăm dò vùng xung quanh, cảnh sát đã thu được một số thông tin. Đầu tiên, vài người dân sống gần đó đã nghe có tiếng tông xe và tiếng chạy vòng vòng tại khu vực công viên đêm hôm qua. Nhưng họ nghĩ chắc là tiếng của băng nhóm gây rối nào đó nên không bận tâm nhiều. Sau khi cảnh sát điều tra thì thấy có một vết lõm lớn, có vẻ là một vật gì đó đã tông vào hàng rào thép của công viên. Trên đường gần đó cũng có vài dấu vết bánh xe còn rất mới. Theo thời gian thì rõ ràng có liên quan đến vụ án. Trưa kể cách đó một đoạn, có chiếc xe Pajero được cho là xe của Hira đã lái đến đây nhưng dấu xe trượt lại không phải của chiếc Pajero này. Bề rộng của bánh xe hoàn toàn khác. Các cảnh sát thống nhất rằng đây chính là dấu xe của người còn lại. Cảnh sát còn tìm thấy ba nhân chứng khai rằng đã nghe thấy có tiếng động giống như tiếng súng. Họ gồm một học sinh và hai người đã đi làm, người nào cũng còn trẻ nên có thể tin tưởng vào thính giác của họ. Theo lời làm chứng của họ, thì tất cả có hai tiếng súng. Vết máu dính trên đá có lẽ đúng là máu của hung thủ. À đã bị thương do chúng đạn. Sau khi trở về đội điều tra phòng cảnh sát Seo-yo, thanh tra Kotera nói với giọng chắc chắn. Có hai tiếng súng, nghĩa là Hira cũng đã nổ súng. Vì trong súng của hung thủ chỉ còn sót lại một viên đạn mà thôi. Có lẽ viên đạn do Hira bắn đã trúng hung thủ. Nghĩa là họ đã đấu súng. Một cảnh sát, phòng cảnh sát Seoul hỏi. Không, không hẳn vậy. Theo lời làm chứng thì hai tiếng súng nổ cắt nhau một khoảng thời gian. Đầu tiên Hira đã bắn hung thủ. Đó là phát thứ nhất. Hung thủ đã bị thương nhưng chưa chết. Tiếp đến hung thủ đã bắn Hira. Đó là phát thứ hai. Lần này Hira đã chết. Có lẽ sự tình là như vậy. Đồng bọn của Hira thì sao? Jack đã bỏ trốn. Mảnh mối quan trọng về người còn lại đó cũng đã được tìm thấy. Cảnh sát đã tìm ra các mảnh sắt có mạng sơn đỏ từ vết lõm của hàng rào thép của công viên, nơi có dấu vết va đập xe. Theo vết xe để lại trên đường thì có thể thấy rõ đó là xe thể thao. Không lâu nữa sẽ truy ra được loại xe. Hung thủ đã đuổi theo chiếc xe đó ư? Một cảnh sát khác hỏi. Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể hung thủ hiện đang lẫn trốn ở đâu đó trước, sau đó mới đi kiếm người còn lại kia. Tôi nghĩ khả năng hung thủ đang lẫn trốn gần đó là rất lớn, vì ả đã bị thương. Negoshi nói. Bình thường là vậy Nhưng ả hung thủ này là kẻ khác thường Cô Tê-ra nói và thỏ dài Những người khác đồng loạt gật đầu đồng tình Tóm lại Ưu tiên trước mắt là tìm ra người còn lại đó đúng không? Đúng vậy Cô Tê-ra đứng khoanh tay Ngay lúc đó Một cảnh sát bước vào Anh ta cầm theo một bản báo cáo Thưa Thanh Cha, đội khám nghiệm báo cáo một chuyện rất lạ. Chuyện lạ gì? Là phân tích về vị trí đạn bắn vào và vị trí đạn bay ra. Đạn bắn vào vùng bụng của Hurra và gần như xuyên thẳng ra sau. Viên cảnh sát trẻ vừa nói, vừa dùng tay và thân mình để giải thích. Vậy thì sao? Góc độ viên đạn đó cho thấy khả năng khẩu súng... Phải được cầm ở một vị trí khá thấp Với chiều cao hơn người bình thường Thì hung thủ phải bắn trong tư thế không người Hoặc là kẹp chặt hai khử tay lại Ồ oh. Cô Tera bật lên một tiếng kêu Rồi im lặng trong chốc lát Ông suy nghĩ về kết quả khám nghiệm Sau đó ông nói Tôi nghĩ việc hung thủ đứng bắn hay ngồi bắn Thì cũng không quan trọng lắm Nhưng Viên cảnh sát trẻ nhìn xuống bản báo cáo. Theo báo cáo thì khoảng cách bán là trong phạm vi 1 mét. Với khoảng cách gần như vậy thì tại sao hung thủ lại khom người chứ? "Đưa tôi xem một chút." Cô Tera khó chịu giật lấy bản báo cáo từ tay cấp dưới. Chito thấy sau khi đọc xong thì ánh mắt ông càng sắc hơn. Việc hung thủ bán tại vị trí gần thật khó hiểu negotiy lên tiếng khi thanh tra vẫn chưa nói gì. Khác với những người bị hại trước đây, Hira có mang súng, cho dù hung thủ có loại hại đến đâu thì cũng không thể khinh suất lại gần được. Vậy mà lại bắn chính diện, hơn nữa lại còn trong phạm vi 1m. Điều này nghĩa là sao? Việc Hira không phản kháng gì để hung thủ lại gần mình như vậy. Thật lạ anh ta không thể nào không biết hung thủ đến gần anh ta. Viên cảnh sát trẻ nói: "Bình thường, nếu thấy kẻ giết người tới gần thì sẽ nổ súng liên tục trước. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm vậy." "Trong súng còn đạn không?" Viên cảnh sát khác hỏi. Chito trả lời: "Vẫn còn 10 viên đạn. Khẩu súng mà Hiram mang là loại có thể nạp được 15 viên." Ồ oh, Mọi người trong phòng đồng loạt la lên Là loại súng liên thanh Negoshi nói thêm Là loại súng ù tiên bắn nhiều phát Hơn là bắn chính xác Có lẽ đó là súng của Sendo Loại súng này phù hợp dùng để tự vệ Vậy mà Hira chỉ bắn một phát ư Điều này nghĩa là sao Cô Tera nhìn quanh Nhưng không ai trả lời Shito lên tiếng Điều đó có nghĩa là Người bắn Hira không phải là nữ hung thủ đó Sao cơ Cô Tera mở to mắt nhìn Vậy ai đã giết anh ta Không thể nào có chuyện Hira không nổ súng khi kẻ địch đến gần Nghĩa là người đã đến gần Hira Không phải là kẻ địch Mà là đồng bọn của anh ta Làm sao có thể như vậy? Thành Trà lắc đầu. Giả sử nếu là vậy, thì tại sao kẻ đó lại phản bội Hira? Dĩ nhiên là để cảnh sát ngừng dứt việc điều tra rồi. Lúc đó, nữ hung thủ kia đang làm gì? Negoshi hỏi ngang. Vì không thể nào có chuyện cô ta đứng yên nhìn, nên có lẽ lúc Hira bị giết thì cô ta đã không còn ở đó. Tôi nghĩ phát súng đầu tiên đúng là của nhóm Hira đã bắn Vì bị thương nên hung thủ buộc phải chạy trốn khỏi đó Cô Tera bậm môi Chắc chắn không phải vì ông không đồng ý với ý kiến của Shito Mà vì ông đang nghĩ khả năng đó rất cao Nếu như người đã bắn Hira không phải là người cao như ả hung thủ đó Thì nghi vấn của pháp y liên quan đến vị trí đầu đạn vào và ra khỏi cơ thể Cũng đã có câu trả lời Negoshi nói với cô Tera Cô Tera nhìn vào báo cáo và gặt đầu Đúng là vậy Nhưng dẫu là vậy Thì vẫn còn nghi vấn khác Nghi vấn gì? Theo báo cáo này Nếu hung thủ đứng bắn trong tư thế tự nhiên Thì chiều cao theo suy đoán Sẽ là khoảng dưới 1m6 1m6? Negoshi tròn mắt Những người xung quanh cũng xỉ xào bàn tán Chiều cao này quá thấp Đặc biệt là đối với vận động viên thể thao đúng không? Nhưng nếu là nữ thì sao? Cô Tera nín thở Trước câu nói của Chito Nhìn cô Tera Chito nói tiếp Không có gì đảm bảo người đó không phải là phụ nữ Là nữ ư Cô Tera Thanh trà khẽ nói như rít rỉ. Ngay lúc đó, một cảnh sát khác trở về. Đã điều tra được thông tin của chiếc xe là xe GTO của Mitsubishi, loại đời năm 90, màu sắc dĩ nhiên là màu đỏ. "Tốt lắm." Cotera vỗ mặt bàn. "Điều tra tất cả các xe cùng loại đã được đăng ký, lưu ý về tuổi tác và lý lịch thể thao của chủ sở hữu." Hết phần 37. Phần 38. Cảnh sát không ngừng lục soát nhà của vợ chồng Sayoko để tìm kiếm manh mối cho biết người còn lại cuối cùng trong nhóm của Yusuke là ai. Sayoko nằm vùi trong phòng ngủ mờ tối. Cô nghe giọng nói của những người đàn ông lọt từ ngoài vào như thể họ đang nói về chuyện gì xảy ra ở một thế giới khác. Đằng đó sao rồi? Tìm lại nữa đi. Khốn, chắc chắn sẽ tìm ra gì đó thôi. Cô nằm trên giường, kéo gối lại gần. Khi nhận ra đó là gối của Yusuke, cô cảm thấy như có một khối lớn như đang nghẹn trong ngực mình. Từ sáng đến giờ, cảm giác này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ lúc cô nhận được tin từ cảnh sát về cái chết của Josuke. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin được đó là hiện thực. 2 3 ngày trước, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ hiện thực tàn khốc này lại xảy đến với mình. Cô đã tin rằng một tương lai tươi sáng, một cuộc sống mới ổn định đang mở ra trước mắt cô và chồng mình. Giờ thì người chồng đó đã chết rồi, mà còn là bị giết. Hôm qua, khi nghe anh nói ra sự thật, cô đã chuẩn bị tinh thần phải sống xa anh một thời gian. Cô đã từ chối trước lời đề nghị ly hôn của anh, nhưng sau khi anh đi khỏi đó, cô lại nghĩ có thể làm như vậy sẽ tốt hơn cho đứa bé sắp được sinh ra. Cô cũng đã hình dung về một cuộc sống thiếu thốn trong tương lai nếu anh làm nghề viết lách. Nhưng điều này điều kia chỉ xảy ra khi anh ấy vẫn còn sống. Giờ anh ấy đã chết rồi. Sayoko không còn bất cứ sự lựa chọn nào nữa. Sayoko nghe tiếng gõ cửa. "Mời vào." Cô trả lời. Một cảnh sát lớn tuổi nhìn vào. "Phiền cô cho chúng tôi kiểm tra căn phòng này một chút được không?" "À, vâng, xin mời." Sayoko lau nước mắt, bước xuống giường. Đây là phòng ngủ, nên các cảnh sát cũng cẩn thận. Họ xin phép cô rồi mới mở ngăn kéo tủ đồ ra, nhưng rốt cuộc họ cũng không tìm được manh mối gì ở đây. Lúc nãy, chúng tôi có nhận được thông tin từ tổng bộ, thông tin cho biết người còn lại có khả năng cao là phụ nữ. Viên cảnh sát lớn tuổi nói với Sayoko. Cô có nhớ người phụ nữ nào là người quen của chồng mình không? Không cần phải là người trong giới thể thao cũng được. Không, tôi không biết ai cả. Sayoko lặp đi lặp lại câu trả lời này từ sáng đến giờ. Vậy à? Giọng điệu của viên cảnh sát không có vẻ gì tiếc nuối lắm. Có lẽ ông ta thuộc thế hệ mà vợ không biết chuyện gì liên quan đến chồng cũng là điều bình thường. Các cảnh sát đã bỏ về sau khi lục xoát hết mọi ngóc ngắt trong nhà mà vẫn không tìm thấy manh mối gì. Có vẻ như họ đã cố dọn dẹp lại trước khi dòi đi. Nhưng sao dù cô thấy sự dọn dẹp ấy giống như gượng áp đặt các mảnh ghép vào các vị trí không khớp trong trò chơi xếp hình. Mọi đồ đặt trong nhà đều được sắp xếp theo quy định mà cô đã đặt ra. Nhưng giờ thì sao cũng được. Nơi này đã không còn là tổ ấm của vợ chồng cô nữa rồi. Cô trở về phòng, ngồi trước bàn trang điểm, trang điểm thật kỹ, làm tóc xong, cô mặc bộ đầm cuối cùng mà Yusuke đã mua cho. Đó là bộ đầm bầu, có thể điều chỉnh bề ngang cho phù hợp với vòng bụng. Cô vẫn chưa tính mặc nó, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Sau đó, Sayoko đi vào bếp. Cầm lấy cuốn sổ đặt cạnh lò vi sóng. Trong đó có ghi các công thức nấu ăn mà cô tự hào. Hơn nữa trong đó là những món Juzuke thích. Nhưng bây giờ thứ mà cô cần không phải là món dò thủ đặc biệt mà là trang cuối cùng của cuốn sổ. Cảnh sát đã không hề để tâm đến cuốn sổ này. Cô sẽ trang cuối đến chỗ đặt điện thoại. Trong trang này có ghi chú Kita Shinagawa Quận Shinagawa Sakura Soko Sayoko hít thở thật sâu 2 lần Rồi cô nhấc điện thoại lên Nhấn số Cô cầu cho người đó có nhà Nếu không thì cô không biết Mình có đủ dũng khí để gọi đến lần 2 hay không Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục Khi chuông đã đổ 5 tiếng Thì cô đã bắt đầu muốn bỏ cuộc Nghe hết tiếng thứ 6, cô bỏ điện thoại ra khỏi tai. Nhưng tiếng chuông thứ 7 đang đổ giữa chừng thì đột nhiên dừng lại. Có người nhấc máy. Alo. Đối phương lên tiếng, giọng hơi cao về cuối câu. Giọng nói đó chính xác là của Sakura Soko. Cho tôi hỏi, cô Sakura Soko phải không? Đối phương im lặng một lát Sau đó có tiếng trả lời bằng giọng trầm Đúng vậy Ngữ điệu nghe như thắc mắc Tôi là vợ của Hiura Yusuke Đối phương là im lặng Trước lời nói của Sazoko Sazoko cũng hiểu Đối phương đang ngạc nhiên Đồng thời cô ta bắt đầu tỏ ý thù địch Hiura Là Hiura nào Cô đừng giả bộ nữa Tôi biết rõ Cô đã ở cùng chồng tôi tối hôm qua Nhưng tôi vẫn chưa kể với cảnh sát Vì tôi muốn nói chuyện riêng với cô Nhưng nếu cô cứ vò vịt Thì tôi sẽ liên lạc với cảnh sát Sao dù cô đã cố bình tĩnh Nhưng không thể kiềm chế được Sakura Shoko Cũng có vẻ hậm hợp Tôi không hiểu cô muốn nói gì Soko chậm rãi nói: Nếu cô muốn gặp thì cũng không thành vấn đề. Tối nay được không? Vậy thì tối nay gặp, tôi thì mấy giờ cũng được. Vậy ư? Vậy thì khoảng 9 giờ. 9 giờ ư? Được. Gặp ở đâu? Nếu cô biết số điện thoại này thì chắc cũng biết địa chỉ nhà tôi đúng không? Đúng vậy Vậy mời cô đến nhà tôi Đến nơi Cô hãy gọi lên phòng Tại khu vực kiểm tra an ninh Tôi biết rồi Vậy hẹn cô lúc 9 giờ Tôi sẽ đợi cô đến Trong tay Sayoko Lưu lại một giọng nói Có vẻ gì đó phấn khởi Của Sakura Shoko Hết phần 38 Hết phần 38 bạn đang nghe tác phẩm Hung khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 39. Cúp máy xong, Soko bất giác nhếch môi. Cô không ngờ người phụ nữ đó lại gọi điện đến nhà mình. Soko nghĩ, Sakura hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa cô và Yusuke. Nhưng có lẽ nhân dịp gì đó mà Yusuke đã lỡ miệng nói ra. Cái tính thương người vụng về chính là huyết điểm của anh ấy. Việc Saoriko liên lạc muốn gặp trước khi báo cảnh sát là may mắn đối với Shoko. Nếu Saoriko báo ngay với cảnh sát thì Shoko sẽ hết đường thoát. Chỉ còn cách giết nó thôi. Shoko quyết định như thế đó là một điều vô cùng tự nhiên. Cô nghĩ để Saoriko sống thì chẳng có điều gì là tốt cả. Nhưng giết bằng cách nào đây? Shoko bắt đầu hình dung ra khung cảnh sau khi để Sayoko vào nhà. Cô không có thuốc độc, cũng không có súng trong tay. Hơn nữa, bắn trong nhà thì người xung quanh sẽ làm ầm lên. Cô nghĩ đến việc để Sayoko ngồi xuống ghế, đợi lúc cô ta không để phòng thì bóp cổ từ đằng sau. Nhưng cô nhớ lại đã từng nghe nói rằng Người bị bóp cổ chết thường tiểu tiện ra một cách không kiểm soát Nên bỏ qua cách đó Cô không muốn làm bẩn nhà Như vậy thì dùng dao đâm cũng không tốt Nhưng cô tưởng nghe nói Nếu sau khi đâm mà không rút dao ra Thì máu không tuôn ra nhiều lắm Chô cô khẽ vung tay thử Cô mở ngăn kéo bàn trang điểm ra Trong đó có một con dao gấp chiều dài dao gần 20 cm. Sau khi đội Suzuki chết hẳn, cô đã lấy ra khỏi túi áo của anh. Cô đã nghĩ muốn giữ một kỷ vật từ người đàn ông mà mình từng yêu thương, nhưng giờ cô đã nhận ra là còn một lý do khác lớn hơn. Đó là vì vật này là con dao, là dụng cụ chiến đấu. Vào thời điểm đó, bạn Nang Soko mách bảo rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cô quyết định sẽ sử dụng nó. Cô nghĩ nếu bị giết bằng con dao của Yusuke thì người đàn bà đó cũng sẽ mãn nguyện thôi. Tạm cất dao đi, cô bắt đầu trang điểm. Gặp Hira Sayoko thì cô cần phải trang điểm kỹ hơn bao giờ hết. Cô nghĩ dù sao thì Sayoko cũng sẽ chắc nải phấn lên mặt thôi. Chắc cô ta sẽ cố chứng minh mình rất đẹp, vì vậy mà cô ta đã có được Yusuke. Đừng đùa nữa, Shoko nghĩ. Còn lâu mình mới để hạng đàn bà tầm thường đó nghĩ như vậy. Người đã tắm trong ánh hào quang của giới thể thao từ xưa đến giờ như mình, làm sao có thể thua một ả đàn bà xoàng xĩnh như vậy chứ? Sau khi dành hơn 1 tiếng để trang điểm, Shoko mở toang cửa tủ có bề rộng bằng cả bức tường và suy nghĩ xem có thể mặc gì tối nay. Sau khi chọn đồ xong, Cô lại dành thời gian chọn tiếp nữ trang Rốt cuộc Sau khi chuẩn bị xong Thì cũng đã gần đến giờ hẹn Chô cô đứng trước gương Kiểm tra tỉ mỉ xem có thiếu gì không Cô nghĩ không thể để Ngôi đàn bà đó nhìn thấy mình Có bất cứ khiếm khuyết gì Sau khi kiểm tra xong Cô lại rút dao ra Bật lưỡi dao lên Nhìn con dao sáng lué Cô như bị hút hồn Cô hình dung mình đang đâm con dao này vào lồng ngực người đàn bà đó. Một cảm giác không phải là sợ hãi mà là khoái cảm bao trùm khắp người cô. Ngay sau đó, cánh tay đang cầm dao của cô run lên bần bật. Cô cố ngừng cơn run rẩy nhưng không thể. Cô còng môi lẩm bẩm. Tại sao lại đến vào những lúc như thế này chứ? Soko đi đến bổn dược mặt Mở ngăn kéo kệ cuối cùng, rút ra từ trong đó ống tiêm dùng một lần và một vật nhỏ gói bằng giấy bạc. Trong tờ giấy bạc là một nhúm chất bột bằng khoảng đầu cây lấy giấy tai, cô hòa tan số bột này vào khoảng 0.5 cc nước khoáng để gần đó. Cô tiêm vào khớp tay trái. Lý do cô không tiêm vào mặt trong của khuỷu tay dĩ nhiên là vì muốn tránh mắt người xung quanh. Thuốc có hiệu quả ngay lập tức. Soko cố tình tiêm thuốc từ từ, như để tận hưởng khoái cảm đang lan khắp thân mình. Cô thấy đầu óc trở nên sảng khoái, thần kinh có được sự tập trung cao độ. Đây là loại thuốc được đặc chế riêng cho Soko. Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Hồi đó, nó là thứ thuốc giúp cô tăng khả năng thi đấu. Hiện tại, cô dùng nó để hòa nhập với cuộc sống mới. Sau khi giải nghệ, Soko vẫn giữ liên lạc với Sendou và nhận thuốc từ ông ta, nhưng cô đã nghĩ, đã đến lúc phải cố thoát khỏi sự lệ thuộc vào thuốc. Vì Sendou không còn sống trên đời này nữa, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần đó khi giết ông ta. Rốt cuộc, những liều thuốc đó có ý nghĩa gì chứ? Vừa nhìn xuống cảnh đêm Tokyo từ phòng khách, cô vừa suy nghĩ, đúng là chúng đã giúp cô thực hiện ước mơ, đã đem lại vinh quang và đưa cô đến với thế giới hào hoa. Dĩ nhiên, cô cũng mất mát không ít thứ. Nhưng sự việc nào cũng có hai mặt, để thực hiện được ước mơ, đương nhiên phải hy sinh ít nhiều. Cô nghĩ như vậy nên không hối hận gì về việc sử dụng thuốc. Ngược lại, người cảm thấy hối hận nhiều hơn là mẹ cô. Chính bà đã làm cô trở nên như vậy. Sau khi biết việc cô vẫn sử dụng thuốc sau khi ngừng thi đấu, mẹ cô đã nhận ra Mình đã mắc phải một sai lầm không thể nào cứu vãn được nữa. Sau nhiều trăn trở, bà lao ra trước xe tải vào một ngày mưa gió và để lại di thư trong phòng Soko, khuyên cô đừng dùng thuốc nữa. Khi đó, Soko đã nghĩ, mẹ có làm gì sai đâu? Nhờ mẹ mà con đã trở thành số 1 kia mà. Mình không thể thua được. Nhìn vào màn đêm Tokyo, Soko tự nhủ Phải khó khăn lắm mình mới có được vị trí ngày hôm nay, mình không thể đánh mất vì chuyện nhảm nhí như thế này. Mình phải vươn lên cao, cao hơn nữa, không ai có thể cản trở mình. Phải giết Hira Soyoko. Làm vậy, tất cả sẽ được giải quyết. Tiếng chuông điện thoại reo lên, đồng hồ chỉ 9 giờ 20 phút. hết phần 39. Phần 40. Vừa đi về phía thang máy, Sayoko vừa ngạc nhiên nghĩ, không ngờ cũng có người sống ở những nơi thế này. Nơi đây có cửa vào như khách sạn, có phòng đợi, có đèn chùm treo trên trần. Cô không thể tin được, chỗ này cũng được gọi là chung cư như nhà cô. Không ngờ Sakura Shoko là người sống ở thế giới như vậy. Nhưng cô tự nhủ, không việc gì phải ngưỡng mộ cả, vì cô ta cũng là người có cùng tội với Yusuke. Sayoko biết chuyện Yusuke đã từng quen với Sakura Shoko khoảng 1 năm trước, tức là lúc mới kết hôn. Người nói cho cô biết là Niwa Junja. Thẳng đó cũng từng có kinh nghiệm chia tay với người yêu đấy. Khi đến ăn mừng nhà mới của Yusuke, Junya đã giựo vào lời ra trong lúc Yusuke không có mặt. Khi đó Sayoko đã khéo léo hỏi thêm chuyện. Khi nghe tên người yêu cũ của chồng là Sakura Shoko, cựu tuyển thủ bộ môn thể dục dụng cụ, thì cô cũng không ngạc nhiên lắm. Cô chỉ nghĩ đúng là các vận động viên thường thu hút nhau. Nhưng khi bị hỏi đến chi tiết, Shoko và Yusuke đã quen nhau như thế nào? Thì Niwa Junja á khẩu Và anh ta năn nỉ Sayoko Giữ bí mật chuyện mình vừa nói ra với Yusuke Sayoko cũng không phải là chưa từng quen ai khác trong quá khứ Vì vậy Cô không có ý chất vấn Yusuke về chuyện đã qua Thực tế Cô hoàn toàn không nhắc đến Shoko với Yusuke Chỉ thỉnh thoảng Khi Shoko xuất hiện trên TV Thì Sayoko nói bóng gió Như là trang phục của Shoko Trông thật đẹp hoặc là cách trang điểm tuyệt quá. Nói xong, cô đợi xem phản ứng của Yusuke như thế nào, cũng là một cách trọc ghẹo anh. Điều khiến cô đột nhiên nhớ đến tên Shoko là do có một cuộc điện thoại gọi tới tìm Yusuke vào trưa hôm qua. Đối phương tự xưng tên là Kimura Shoko và để lại địa chỉ liên lạc. Từ cái tên đó, cô nghĩ liệu người gọi đến có phải là Sakura Shoko hay không? Sau đó cô gọi điện thoại đến nhà xuất bản mà mình từng làm việc và nhà đồng nghiệp cũ cho mượn địa chỉ và số điện thoại nhà Shoko. Nhưng số điện thoại đó khác với số điện thoại mà Kimora Shoko để lại. Sau đó, Sayoko thử gọi điện thoại đến số điện thoại mà Kimora Shoko đã để lại thì hóa ra đó là số điện thoại của khách sạn. Cô đoán Sakura Shoko đã dùng tên giả để đặt phòng. Sau đó, khi nghe Jusuke kể sự việc thì cô đã biết người còn lại mà Jusuke nhắc tới chính là Sakura Soko. Cả vẻ Jusuke nhất quyết không nói ra tên cô ta cũng nằm trong dự đoán của cô. Và khi nãy khi cảnh sát cho hay người còn lại có khả năng cao là phụ nữ thì không có lý do gì để nghi ngờ nữa. Sayoko đã đến trước cửa nhà Sakura Soko. Cô hít thở thật sâu rồi nhấn chuông. Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Tôi đợi cô mãi. Sayoko cảm nhận được Shoko đang nhìn mình từ trên xuống dưới. Có lẽ cô ta đang đánh giá mình. Sayoko nghĩ. Shoko đứng trước mặt Sayoko bây giờ đẹp hơn gấp nhiều lần trên tivi. Chào cô. Bị áp đảo nên mãi Sayoko mới lên tiếng được. Sayoko được dẫn vào một phòng khách mà có thể ngắm cảnh ban đêm. Ghế sofa xếp vuông góc với nhau. Trên bàn có để sẵn chai rượu brandy và ly. "Cô uống rượu không?" Soko nói. Sayoko im lặng lắc đầu. Soko hạ ánh mắt xuống một chút rồi phì một tiếng. "À phải rồi." Rượu không tốt cho đứa bé trong bụng đúng không? Có vẻ như Sako đã nghe Josuke kể chuyện Sajoko đang mang thai và Sajoko cảm thấy không vui vì điều này. Sako rót rượu vào ly, uống một ngụm rồi thở ra một hơi. Cô muốn nói với tôi chuyện gì? Tôi muốn cô cho tôi biết, chuyện hôm qua cô đã ở bên anh ấy, đúng không? Nghe vậy, Shoko bỏ ly xuống bàn, nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của Sasako. "Có lẽ tôi muốn giấu cũng không được nhỉ." "Đúng vậy, chúng tôi đã ở cùng nhau, đã cùng chiến đấu với con quái vật đó." "Chồng tôi đã chết như thế nào?" "Như thế nào ư? Anh ấy bị bắn chết." Tại sao chỉ mình chồng tôi? Hả? Shoko nhìn Sayoko. Cô nói vậy có ý gì? Tại sao cô còn sống, chỉ mình chồng tôi bị giết? Sayoko nhìn thẳng vào người yêu cũ của Jusuke. Chỉ Jusuke bị giết là điều nghi vấn lớn nhất đối với cô. Cô muốn tự mình làm sáng tỏ nên đã không trông cậy vào cảnh sát mà một mình đến đây. Đó là chuyện không ai lường trước được. Shoko khẽ nhún vai. Chắc cô đã nghe cảnh sát nói, anh ấy có mang súng đúng không? Anh ấy đã bắn cô ta và cùng lúc ấy bị cô ta bắn. Vì vậy cô ta đã mất thăng bằng và rơi xuống sông. Nghe nói vẫn chưa tìm ra xác, nhưng chắc là không cứu chữa được nữa rồi. Chuyện là vậy, nên chỉ mình tôi sống sót. Sayoko lắc đầu. Anh ấy không phải là người có thể cầm súng bắn người khác. Chuyện đó tôi biết rõ hơn bao giờ hết. Lúc đó, anh ấy đang bị đối phương chĩa súng vào người, cho dù là người yếu đuối đến đâu thì cũng sẽ nổ súng tự vệ thôi. Choco có vẻ hơi kích động. Nhìn phản ứng đó, Sayoko biết trực giác của mình đã đúng. Không, nếu bị chĩa súng Thì thay vì bắn lại đối phương Anh ấy sẽ bỏ chạy Anh ấy vốn là người như vậy Nhưng lúc đó anh ấy đã bắn Tôi nói rồi mà Chuyện chính là vậy đó Người bắn nữ hung thủ đó Chính là cô Sao dù cô nói thẳng thừng Cô đã bắn Rồi để súng vào tay chồng tôi Cô có bằng chứng gì mà nói vậy Sakura Shoko đập bàn. Vì tôi hiểu rõ anh ấy hơn bất cứ ai. Im đi. Shoko tạt rượu trong ly vào mặt Sakura. Đừng tưởng kết hôn với Yusuke rồi thì cô muốn nói gì thì nói. Cô biết gì về anh ấy chứ? Tôi và anh ấy là những người cùng bán linh hồn cho quỷ. Là quỷ doping đó. Chuyện của anh ấy, tôi biết rõ hơn cô gấp nhiều lần. Nếu thân thiết vậy thì tại sao cô lại bỏ mặc anh ấy? Bỏ mặc? Cảnh sát nói anh ấy đã bị bắn vào bụng, nhưng nếu được đưa vào bệnh viện ngay thì có lẽ đã được cứu. Nhưng cô lại bỏ mặc chồng tôi mà chạy trốn. Lý do là gì? Shoko nhìn qua chỗ khác trước lời chất vấn của Sayoko. Cô ta nhìn xuống dưới, sợ vào cái gì đó để trên đùi. Lý do là vì cô đã muốn đổ tội cho chồng tôi Nên cô lợi dụng lúc anh ấy đang hấp hối Sau khi bị bắn mà Nói đến đó Sayoko bỗng nín thở Đột nhiên Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ Không lẽ chính cô là người đã Sô-cô nhìn về phía Sayoko Ánh mắt đầy thủ hẳn Cô ta dơ dao lên Trước khi Sayoko nói hết lời Hết phần 40. Bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 41. Khi cô gái mở mắt ra thì trời đã tối. Cô nằm trong đống thùng giấy chất trên khoang chở hàng của xe tải. Khi xe bắt đầu chuyển động, cô tỉnh dậy vì tiếng động cơ. Khi cô lên khỏi sông đang đi loạng choạng thì thấy có chiếc xe tải đang đậu ngay bờ đê. Cô đã leo vào khoang xe có gắn bạt che. Sau đó cô bất tỉnh. Lúc đó là sáng sớm, tức là cô đã ngủ hơn 10 tiếng. Cô từ từ ngồi dậy, phần bụng bên trái đau kinh khủng, một cảm giác mỏi mệt dã rời bao trùm lấy toàn thân cô. Việc Sakura có mang súng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Vì cô nghĩ ở Nhật không được phép sở hữu súng. Cô đã bỏ lại chiếc áo gió bên sông, vì nếu không làm vậy thì cô không thể bơi được. Hiện tại, cô chỉ mặc áo nịt và quần bó thể thao, hơn nữa còn đi chân không. Cô nhổm dậy, nhìn về phía tài xế Tài xế là một người đàn ông trung niên, ghế bên cạnh ông ta không có ai. Cô vừa nấp vừa lấy súng gõ vào đằng sau ghế tài xế. Chiếc xe tải dừng lại, cô gái nấp vào đằng sau thùng giấy. Cô cảm nhận thấy người đàn ông bước lên khoang hàng. Ông ta đang kiểm tra hành lý. Khi ông ta đến gần chỗ cô thì cô đứng lên. Người đàn ông giật mình, suýt ngã ngửa về phía sau. Cô đá mạnh vào háng ông ta. Khi người đàn ông còn đang rên rỉ thì cô đè cổ ông ta xuống, đập đầu ông ta vào cạnh khoang hàng hai lần. Thế là người đàn ông bất tỉnh. Người đàn ông mặc đồng phục lao động màu xám. Cô cởi đồ ông ta ra và lấy mặc trùm lên bộ đồ bó của mình. Bộ đồ hơi ngắn so với cô nhưng rộng rãi nên cũng tạm ổn. Đôi giày thể thao hơi chật nên gót chân cô thò ra ngoài, đạp lên phần sau giày. Trong túi áo khoác có chiếc mũ đồng phục cùng màu, cô lấy nó ra đội lên. Nửa thân bên trái của cô lại đau khủng khiếp, cô khuỵu tay và chân xuống trong tư thế bò, cố chịu cho cơn đau dịu xuống. Chiếc xe tải hiện đang đậu bên trái đường, cô ra ngoài nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không biết đây là đâu. Cô vào trong xe, tìm bản đồ chỉ đường đi. Vì cô đã tìm nhà Sakura Shoko nhiều lần nên cô mau chóng tìm ra đường đi trên bản đồ. Sau khi xé trang bản đồ đó ra, cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy có một chiếc xe hồi đậu ngay đằng sau xe tải. Một thanh niên bước xuống xe hơi. Cô cũng bước ra khỏi xe tải. Người thanh niên kia đang mua thuốc lá tại máy bán hàng tự động bên đường. Xe anh ta vẫn nổ máy. Cô lại gần chiếc xe hơi nhanh nhẹn cúi người xuống, chui vào ghế sau xe. Không lâu sau, người thanh niên mở cửa, ngồi xuống ghế tài xế. Khi đó cô ngồi dậy, dùng tay phải bóp cổ anh ta. Anh ta khẽ rên lên. Cô đưa anh ta xem bản đồ đường đi, chỉ tay vào vùng có địa chỉ nhà Sakura. "Cô, cô muốn đi đến đây hả?" Cô gật đầu, đặt thêm tay trái lên cổ người thanh niên. Anh ta run người bần bật nói: "Tôi, tôi biết rồi. Đừng, đừng bóp cổ tôi. Sh -sh -sh Shinagawa gần đây lắm." Có vẻ người thanh niên nghĩ rằng phóng xe vội thì cổ anh ta sẽ cảm bị siết chặt vì theo đà ngã về phía sau, nên anh ta khởi động xe một cách thận trọng. Cô gái cố chịu cho đến khi cơn đau dịu xuống, hai tay vẫn ghì chặt cổ người thanh niên. Hết phần 41. Phần 42. Cuối cùng, Shoko cũng vùng rào, nét mặt cô biểu lộ một trạng thái thần kinh bất ổn. Sayoko cố hết sức tránh đường dao và chạy ra cửa, nhưng với tốc độ của mãnh thú, Shoko đã vòng lên trước. Làm sao mà cô có thể thoát khỏi tôi chứ? Sô-cô nhách mồi Tôi còn nhào lộn trên không được đó Một người đàn bà chậm chạp như cô Thì làm sao có thể thắng nổi tốc độ của tôi Cô có giết được tôi ở đây Thì cũng không xử lý được thi thể đâu Vừa bước lùi ra đằng sau Sô-cô vừa nói Chuyện đó thì sẽ có cách thôi chặt nhỏ ra rồi gửi đến nhà cô cũng được. Soko nói rồi cười lớn tiếng. Cô điên rồi. Sayoko lắc đầu. Đừng lại gần. Tôi la lớn lên đó. Thích thì cô cứ la. Nhà này được cái cách âm tốt để có thể luyện thanh trong nhà mà. Tiếng cô có vang ra ngoài một chút thì người ta cũng nghĩ là đang luyện giọng mà thôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Sayoko cố thét lên hai lần nhưng giọng không bật ra được như cô muốn. Cảnh sát biết tôi đến đây đó. Cô tưởng tôi dễ dàng bị lừa, b่อย lời nói dối nhạt nhẽo như vậy sao? Choko lại lao tới tấn công. Sayoko chạy vòng vòng góc nhà. Cô lần lượt nắm những món đồ trong tầm tay, nhưng do quá sợ hãi, cánh tay cô không cử động được theo ý muốn. Những món đồ cô nắm toàn bay sai hướng. Bỏ cuộc đi, cô không thoát được đâu. Shoko cầm dao từ từ tiến tới. Sayoko bị dồn về phía phòng ngủ. Dừng lại. Thế thì cứ khóc đi. Hử? Còn bày đặt mặc đồ bầu đến đây nữa cơ chứ. Tôi nói cho cô chuyện này nhé. Con dao này là của Juzuke đó. Anh ta đã mang theo mình để giết người. Chết bằng con dao này thì cô cũng tội nguyện đúng không? Nói chưa dứt câu, Shoko lại lao đến. Sayoko cố gắng hết sức cầm lấy cánh tay đang cầm dao của Shoko. Hai người ngã xuống giường. Nhưng đấu về lực thì Sayoko không thể nào thắng được. Cô bị đè xuống, cánh tay nắm lấy tay Soko cũng bị hất ra. Sayoko nhắm mắt chờ bị giết, chuẩn bị tinh thần xong, cơ thể cô cứng đờ lại. Cô chỉ cầu mong cho đứa bé trong bụng được cứu. Khi đó, cô nghe tiếng thét, mở mắt ra, Cơ thể Shoko đã bị ba người đàn ông khóa chặt lại. Các cảnh sát. Đó là những cảnh sát đã đến nhà mẹ đẻ của cô ở Yokohama hôm qua. Viên cảnh sát tên Nagashi còng tay Shoko. "Sakura Shoko, chúng tôi bắt cô ngay tại hiện trường sắp quy án mà." "Không, không, bỏ tôi ra." Shoko rên lên. Đừng rên rỉ nữa." Viên cảnh sát nghiêm giọng nói. "Cô không bị thương chứ?" "Không, tôi không sao." Sayoko cố điều hòa nhịp thở, bước xuống giường. "Sao các anh biết mà đến đây?" "Chúng tôi có manh mối truy tìm xe. Loại xe đó cũng không nhiều lắm, cộng thêm điều kiện chủ sở hữu là người trong giới thể thao." thì chỉ còn lại mình Sakura Soko thôi. Dạ, ra là vậy. Chúng tôi muốn đến lúc cô ta không cảnh giác nên đã nhờ người quản lý cho qua khâu kiểm tra an ninh. Khi đến trước cửa phòng thì thấy có điều khả nghi nên đã nhờ quản lý mở cửa phòng bằng chìa khóa sơ cua. Nhờ vậy mà tôi đã được cứu. Toàn thân Sajoko thả lỏng. Cô chỉ muốn ngồi tụm xuống tại chỗ. Tiếp theo, đến lượt chúng tôi hỏi, tại sao cô lại ở đây? Vâng, có lẽ tôi phải nói ra hết tất cả rồi. Sayoko cúi đầu. Nagoshi dẫn cô đi. Sito đỡ Sayoko rời khỏi đó. Một cảnh sát trẻ còn lại gọi xe tới nên nhấc máy điện thoại lên. Hoàn gọi. Shoko nói bằng một giọng thật sắc. Tôi cần trang điểm lại trước khi ra ngoài. Ngoài ra, nếu gọi xe cảnh sát thì nhờ họ đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tôi không thể ra ngoài bằng lối chính diện. Người như tôi đây không thể nào ra cửa chính trong tư thế bị còng tay được. Người cảnh sát trẻ bối rối nhìn Nagoshi. Làm theo lời cô ta nói đi. Nagoshi gật đầu và nói. Hết phần 42. Phần 43. Trong lúc Sakura Shoko đang điểm lại thì Shito và Nagoshi đợi ở sofa phòng khách. Viên cảnh sát trẻ Takayama theo trông chừng Shoko. Hiểu ra Sayoko ngồi con người lại Như để bảo vệ đứa bé trong bụng Mặt cô vẫn trắng bệnh Shito nghĩ chắc cô đã sợ hãi lắm Nhưng cũng phải thôi Shito hoàn toàn không hiểu Lý do nào đã đưa bước Sayoko đến đây Nhưng thấy cảnh cô cố gắng đối đầu với hung thủ Đến mức qua mặt cảnh sát Thì anh biết rằng Cô có tình cảm sâu đậm với chồng Anh thật ngu ngốc Shito thầm nghĩ Dĩ nhiên Đó là lời Shito muốn nói với Hira Yusuke Shoko trang điểm xong Quay lại Nhìn gương mặt cô ta Anh không nói lên lời Lối trang điểm gọi lên tưởng đến búp bê phương Tây Hòa hợp với gương mặt có phần ưu ám Tạo nên một nét quyến rũ có tính cám dỗ Xin lỗi đã để các anh đợi Shoko nói với các cảnh sát Chúng tôi gọi xe cảnh sát tới được chưa?" Negishi hỏi. "Vâng, nhưng nếu xe đến cửa chính thì tôi sẽ không đi đâu cả." "Chúng tôi hiểu rồi." Negishi ra dấu cho Takayama gọi điện. "Chúng tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô." Shito nói với Soko trong thang máy. "Tôi không có chuyện gì để nói cả." Shoko đáp lại mà không nhìn mặt Shito. Tất cả đã xuống đến bãi đậu xe ở tầng hầm, nhưng xe cảnh sát vẫn chưa đến. Cảnh sát Takayama ra cửa để kiểm tra tình hình. Bốn người còn lại đợi ở trước thang máy. Negoshi rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi hút một hơi thật sâu. Trong lúc khói thuốc vẫn chưa tan, Shoko lên tiếng hỏi. Đã tìm thấy thi thể chưa? Thi thể của Hirazuki ư? Chito nói. "Không phải." Nagoshi nói giọng đầy bất an, anh nhìn ra phía viên cảnh sát trẻ vừa đi, lối đi phía trước ngoặt sang trái nên đứng đây không thể nhìn tiếp được. "Để tôi ra đó xem." Nói rồi, Chito bước ra. Vài chiếc xe có gắn bóng đèn huỳnh quang nhưng không sáng lắm. Hai bên dọc theo lối Suito đi là hàng xe sang trọng xếp dài. Khi rẽ qua, anh thấy có người nằm ở phía trước. Suito chạy lại gần, là cảnh sát Takayama. Máu chảy sau đầu cậu ta. Cậu ta vẫn thở, nên có vẻ như chỉ đang bất tỉnh. Ngai kế bên là một thanh thép gì. Shito lật người Takayama lại thì thấy khẩu súng trên người cậu ta đã mất. Shito đứng dậy la lên. "Ả hung thủ đó đang ở gần đây, mọi người mau lên thang máy." Nhưng anh không nghe thấy tiếng Negoshi trả lời. Thay vào đó, có tiếng hai người phụ nữ thét lên. Đó là tiếng của Hirasa Joko và Sakura Shoko. Shito vội chạy lại. Khi quay lại bãi đậu xe, Thì đập ngay vào mắt anh một bóng người đen to lớn khủng khiếp. Bóng người đó đang nắm lấy cổ Nagoshi từ đằng sau và nhấc anh ta lên. Hai người phụ nữ chạy về hướng đối diện với Shito. "Thả ra, không thì tôi sẽ bắn." Shito rút súng ra, thủ thế. Nhưng thực ra, nếu đối phương không chịu buông Nagoshi thì anh không thể bỏ cò. Có lẽ biết điều đó, Nean cô gái to lớn vẫn một tay ghi cổ Negoshi, tay còn lại từ từ giơ về phía Shito. Bàn tay đó cầm súng. Shito nhận ra nguy hiểm, vội nhảy ra đằng sau chiếc xe đậu kế bên. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên, nhưng đầu đạn bay ra phía khác. Shito ló đầu khỏi đuôi xe. Negoshi nằm gục trước thằng máy. Shito không người chạy lại gần. Tiếng súng mới nổ ban nãy không nhắm vào Negoshi. Cũng giống như Takayama, Negoshi bị đánh vào gáy, có lẽ là bị đánh bằng báng súng. Shito cầm chắc súng trong tay, từ từ rời khỏi đó. Xung quanh chỉ có xà, không có bóng người. Có lẽ Sayoko và Shoko đã ẩn nấp để bảo vệ mình khỏi cô gái to lớn, và chắc chắn cô gái đó cũng đang ật mình đâu đó để tìm cơ hội. Chito tiến thêm bước nữa, thì đột nhiên xung quanh trở nên tối om. Có vẻ cô ta đã tắt đèn. Chito khom người xuống ngay lập tức và nín thở. Anh lắng nghe tiếng động xung quanh, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được bóng dáng người nào. Mồ hôi lăn tự trán xuống cằm. Ngược lại, môi anh khô khốc. Chito cố điều hòa nhịp thở, cẩn thận chú ý tiếng chân và bắt đầu di chuyển. Chắc chắn trong bóng tối Cô gái kia cũng đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo Hình ảnh cô gái đã tấn công Nagoshi hiện ra trong đầu Shito Cô ta có một thân hình rắn chắc và to cao hơn cả tưởng tượng của anh Đúng là không uổng công Sendo Korenori đã dành hết tâm huyết tạo nên thân hình ấy Shito thận trọng bước Anh nín thở kiểm tra từng khoảng trống giữa các xe Trong một thoáng Anh cảm giác như mình đang đi trong khu mộ Một tiếng xoạt vang lên ngay phía đối diện, chiếc xe gần đó. Anh dừng lại, giỏng tai nghe. Anh nghe thấy một tiếng thở rất khẽ. Chuyto liếm môi, nắm súng thật chặt. Sau đó, anh thở sâu hai lần rồi nhìn thật kỹ. Đó là Hira Sayoko và Sakura Shoko. Anh khẽ gật đầu, chĩa súng xuống bên dưới. Giết nó đi. Sô-cô la lên Mau giết nó đi Shito khẽ lên tiếng cảnh báo Ngay khi đó Có bóng người chuyển động trong không khí Anh quay lại Nhìn xung quanh Ngay sau bóng hai chiếc xe hơi Có một bóng người to cao đang cầm súng Cúi xuống Đồng thời với lúc Sô-cô la lên Học súng của đối phương lẻ sáng Viên đạn bắn trúng tường bê tông Shoko thét lên một tiếng trói tai Nghe như tiếng kim loại cứa vỏ nhau Lần này tới lời Shito dương súng Nhưng cô gái đã lao sang Với một tốc độ nhanh như mánh thú À Chân tôi đau quá Shoko ôm chân thét lên Máu phun ra Có vẻ như viên đạn đã sượt qua chân cô Đứng im đó Nói rồi Shito lao ra khỏi khoảng trống giữa hai xe Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy cô gái tỏ cào đâu. Vừa hạ súng xuống, thắc mắc cô ta đã biến đâu mất thì anh thấy bóng người trên đầu. Ngay sau đó, một khối lượng lớn đè xuống người anh. Thế rồi hai tay và nửa thân trên của anh bị siết chặt bằng một sức mạnh phi thường. Chito cố gắng vẫy vùng để hất tay đối phương ra. Ngay sau đó, bóng kẻ địch lại biến mất. Anh vừa há miệng kinh ngạc thì nhận ra thân người mình đang bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Khi còn chưa kịp kháng cự thì cả người anh đã bị đập xuống sàn bê tông. Anh ngừng thở, toàn thân như tê liệt. Shito nghiến chặt răng, vắt hết sức để nhấc mình dậy. Anh thấy cô ta đang đi về phía Sayoko và Shoko. Nhưng trái ngược với cử động nhanh nhẹn mà Shito đã thấy, lần này cô ta bước đi trông rất khổ sở. Choco thét lên, Sajoko ngồi bệt xuống, mở mắt to. Đứng từ đằng xa, Shito cũng thấy được cô ta đang run lên bần bật. Nữ hùng thủ đi đến trước mặt Sajoko và Shoko. Cô ta đứng lại, từ từ rút súng ra. Shito tìm súng của mình, nó văng tới chỗ cách anh chừng 1 mét. Anh cố hết sức vươn tay ra. Không kịp rồi. Shito nghĩ. Bên cạnh Sayoko, Shoko thét lên. Đó là một tiếng thét không giống tiếng người. Shoko tính bỏ chạy, nhưng vết thương ở chân khiến cô không chạy được. "Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!" Shoko uốn éo thân người như con sâu, nấp ra sau Sayoko. Sayoko run cầm cập, dương mắt nhìn người phụ nữ có thân thể cao lớn đến mức tưởng chừng sắp chạm đến trần. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lên cô, nhưng hoàn toàn khác biệt với nỗi sợ bị Soko giết khi nãy. Ngay cả ý nghĩ kháng cự cô cũng không có. Nữ hung thủ giơ súng lên, vẻ mặt vô cảm. Mình sẽ bị bắn mất thôi, Sayoko nghĩ. Cô nhắm mắt lại và cô nhận ra nước mắt mình đang chảy. Nhưng Sayoko không nghe thấy tiếng súng. Cô cảm nhận một khoảng lặng thật dài trôi qua. Cô mở mắt ra. Nữ hung thủ cao lớn đang từ từ khuỵu xuống trước cô. Hai cánh tay dài của cô ta vươn tới người cô. Sajoko nín thở. Sajoko nghĩ mình không bị bắn mà sẽ bị bóp cổ. Nhưng không hiểu vì sao, nữ hung thủ không có vẻ gì định làm vậy. Cô ta nhìn Sajoko bằng một ánh mắt thật buồn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Miệng nữ hung thủ khẽ cử động, một âm thanh thật nhỏ vang vào tai Sayoko. "Hả?" Sayoko vừa hỏi lại thì tiếng súng vang lên. Cùng lúc đó, thân hình nữ hung thủ giật mạnh rồi lại một phát súng nữa. Người cô ta từ từ thụp xuống như một thước phim quay chậm, nhưng cô ta không gục hẳn, lông mày cô ta hơi nhíu lại, cô ta bặm môi cố gắng tiến về phía trước. Không hiểu sao, mắt cô ta cúi nhìn về phía Sayoko. Cô ta vươn tay ra, ngón tay cử động như đang tìm thứ gì. Cuối cùng, nữ hung thủ cũng kiệt sức, ngã xuống. Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên trên mặt đất. Shito lão đảo lại gần, tay phải anh đang cầm súng nhưng ngần như buông thõng xuống. Cô không bị thương chứ? Vâng. Sayoko gật đầu. Chito cất súng, nhìn xuống nữ hung thủ to lớn đang nằm đó. Cuối cùng thì có thể về Yamanashi rồi. Anh thì thào. Sayoko nhìn thi thể của nữ hung thủ. Tay cô ta đặt lên bụng. Cô có cảm giác như nữ hung thủ vươn tay ra vì muốn chạm vào bụng mình. Và lời mà cô ta khẽ khẽ nói là em bé. Sayoko đã nghe hung thủ nói từ em bé Sayoko không rõ tại sao Cô ta lại nói lời cuối cùng như vậy Hay đó chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi Ánh đèn xe cảnh sát Đang tiến lại gần trong đêm Hết phần 43 Bạn vừa nghe sách nói tại Voice Quyển sách Hùng khí Hoàng Mỹ Tác giả Kego Higashino Bản dịch của Vũ Bích Lê Thủy thuộc công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Đơn vị ủy thác bản quyền, Kobunsa thông qua Japan Unity Agency và Squiero Rice Agency, SCC, giọng đọc Thái Hòa. Bản quyền 1987-1990, Keigo Higashino.